Từ Manhattan khu Nam bộ Broadway lộ kéo dài đến Đông Hà, có điều một phần ba chậm anh lớn lên đường phố, tên là Wall Street. Nơi này là toàn Mỹ Kim Chung Trung tâm, sát thép ngón tay cái móc gan tập đoàn tài chính, Rockefeller sáng lập tiêu chuẩn dầu mỏ, lãnh đạo toàn cầu nghiên cứu khoa học tiến trình đổ ban tập đoàn tài chính giám đốc chỗ, đều thiết lập tại nơi này. Nơi này có đếm không hết ngân hàng bảo hiểm vận tải đường thủy đường sắt công ty, Wall chích khống chế được toàn Mỹ Kim dung cách. Cục cũng ảnh hưởng toàn cầu kinh tế. 1926 năm Mười Nguyệt, nơi này trống rỗng xuất hiện một vị tương đương lợi hại cổ phiếu đầu tư người. Từ New York sở giao dịch chứng khoán vào tay, lấy 10 vạn đô la thân gia trong vòng nửa tháng nốt rớt và điều cá lớn. Nàng là vị thói quen ăn mặc hoa lệ Âu phục mang ren che mặt mũ dạ nữ sĩ, nhưng xưng khải lị tiểu thư. Không cần hoài nghi, vị này nhiễu loạn Mỹ cổ truyền kỳ nữ sĩ đúng là bài vị chiến hậu từ Florida ngồi xe lửa đi trước New York chấp hành. Đào rộng nước Mỹ kế hoạch lãnh thanh thu. Đi vào New York trước tiên, lãnh thanh thu ở Manhattan khu thuê một bộ phòng nhỏ, nàng bắt đầu đại lượng đọc kinh tế học thư tịch. Hiểu biết nước Mỹ thị trường chứng khoán cùng với đầu tư thị trường cách cục, kết hợp tương lai tiên tiến lý luận suy đoán thị trường đi hướng. Vì chứng minh chính mình phỏng đoán, khởi điểm nàng đầu nhập tài chính cũng không nhiều, quen tay lúc sau mới bắt đầu tuyệt bút mua vào. Đệ nhất chu, nàng đánh tăng hai vị quân Sở trích rất có danh khí chuyên viên giao dịch chứng khoán. Miss Carrie ngang trời xuất thế, đảo loạn cổ phiếu thị trường, Amber cùng Ben Sừng đã bị thua. Thần bí nữ tử triển kỳ tài, lấy sức của một người trọng viết quơ sở trích cách cục. Cự cá mập vương đột kích tiếp theo vị xui xẻo trứng là ai? Như vậy ngôn luận ở nước Mỹ kinh tế tài chính báo chí thường liên tiếp xuất hiện, khải lị tiểu thư trở thành quơ sở trích đệ nhất người tâm phúc, nàng sẽ ở cố định thời gian xuất hiện ở cổ. Phiếu nơi giao dịch, cẩn thận xem xét các loại thống kê số liệu. Từ quốc tế cách cục cùng với quốc nội thị trường vào tay phân tích công ty tiềm lực. dự phán giá cổ phiếu trướng ngã nàng cực nhỏ sẽ vào tay thị trường đại nhiệt công ty cổ phiếu ngược lại thích lặng yên không một tiếng động theo dõi những cái đó không ôn không hỏa cực nhỏ bị chú ý vừa ra tay chính là toàn tuyến áp thượng không do dự cũng không cho người lưu lại phản ứng chi cơ tài chính học giả kho ngươi xăm nói nàng là nhất kín đáo tâm cơ giả cũng là nhất điên cuồng dân cờ bạc miss khải lỵ thành công là kết hợp tự thân đặc điểm cái lệ Này quá kích thích, không thích hợp với người thường. New York mỗi ngày thời báo cấp ra tiêu đề là thắng, hoặc là thua trận nịch ngược rời đi. Đây là điên cuồng Khải Lỵ. Khải Lỵ là lãnh thanh thu chinh chiến qua sở Trích dùng tên giả. Đi vào nơi này, nàng làm tam sự kiện. một Sự đúng kia nồng đậm quê gia đất tổ hơi thở tiếng Anh phát âm. hai Thích ứng bò bít tết khoai tây, chiên và hamburger bao sinh hoạt, họp tập lễ nghi quý tộc 3. Khống chế nước Mỹ tài chính thị trường ở USA trích cập qua nàng tất cả mọi người nói, khải lì tiểu thư có ưu nhã nhất lễ nghi, nàng có một ngụm thuần khiết New York khang, nói chuyện thật chiều dàng, nàng là toàn bộ New York nhất chịu thổi phòng nữ nhân, danh khí thậm chí vượt qua Broadway nữ tinh Jessica. Nước Mỹ tổng thống kha lập chi nói, nàng là chân chính quý tộc, là toàn nước Mỹ ưu tú nhất nữ tính, nếu tuổi trẻ 30 tuổi ta sẽ theo đuổi nàng. Tài chính bộ trưởng andrew Mai Long nói, thượng chu ta tỉ Mỹ chọn lựa hoa hồng đưa đi Manhattan khu, ta tưởng mời Khải Lị nữ sĩ cùng ta hưởng dụng một đống lãng mạn ánh đến bữa tối. Cái này kế hoạch rốt cuộc thất bại. Broadway chi danh nam tin tạp ngươi nói, ta mỗi ngày đều có thể từ phòng ngủ ban công nhìn đến Miss Khải Lị, mang nàng tiêu chí tính màu đỏ tươi mũ chặt gương mặt kia, ta khẳng định, nàng là Mỹ nhân. Đừng hỏi ta lý do bảo bối nhi. Đây là kinh nghiệm, thật hâm mộ cái kia có thể thân thủ bốc rớt mũ dạ nhìn, đến nàng thật nhan nam nhân. Đây là nước Mỹ nam sĩ cộng đồng nguyện vọng. Nhìn đến này đó đưa tin thời điểm, lãnh thanh thu tâm tình là phi thường phức tạp, nàng đương nhiên biết chính mình là cái cái chị mặt hàng, như vậy đánh giá thật sự không thành vấn đề sao? Có cái từ kêu hồng nhan xương khô, bị thổi phồng đến này phân thượng giảm thọ. Làm sao? Lãnh thanh thu đã tinh phân đến nhất định cảnh giới, ban ngày nàng là qua sở tích nhất phú nổi danh cổ phiếu đầu tư người, là nổi tiếng toàn Mỹ ưu nhã nữ sĩ, trở lại cùng hắn hoa tiểu phòng, nàng liền nguyên hình tất lộ, luyện quyền cước chỉ là tiểu nhi khoa, mỗi ngày lại xanh mực lan mắt nhìn chầm chậm nhà mình kim chủ thật giống như nhìn đến một khối di động thịt mỡ, không ngừng cân nhắc hẳn là lựa chọn như thế nào tư thế nhập khẩu. Đây là Miss Khải Lị, bị nước Mỹ Nam sĩ dự vì nữ thần tồn tại. Ngươi hẳn là nhìn thẳng vào chúng ta chi gian quan hệ. Tắm máu phá thân dương ly xong việc qua đi, lãnh thanh thu rốt cuộc lại lần nữa nhắc tới vấn đề này. Quan hệ, bạn giường. thuần đàn ông đến có đảm đương, ngươi không thể ăn sạch sẽ không phụ trách nhiệm. Đương nhiên ta cũng không phải muốn cùng ngươi kết hôn ý tứ. ngươi ít nhất đến biểu cái thái là tưởng cùng ta so địa lão thiên hoang vẫn là học khi Trần Thế Mỹ coi trọng nước Mỹ tiểu yêu tinh liền tưởng đạp ta này lậu nhan phụ nữ nhân một khi mặc hai mặt khai mặt mũi thật là gì lời nói cũng nói được đặc biệt lãnh thanh thu loại này mới nếm thử, vật thể sẽ tới kỳ diệu tư vị, hận không thể đóng cửa liền lăn đến khăn trải giường đi lên Kim Yến Tây đỡ trán, nói hắn phai sừng cũng hảo, nói hắn lãnh tình cũng thế, tính đến trước mắt, hắn còn không có mang lãnh thanh thu lãnh chứng ý tưởng. Đương nhiên, chương nữ càng không mở thiết thu phạm vi. Ở Florida phụ cận các châu tác loạn thời điểm, Kim Yến Tây đã thể. nhiệm nước Mỹ phong thổ, mà hiện tại, cho dù lãnh thanh thu, mỗi ngày đi tới đi lui với thuê phòng cùng với sở giao dịch chứng khoán, hắn cũng không có đuổi kịp áp trần ý tứ. Đảo không phải không yêu tài, Long môn muốn phát triển cần phải có tiền tài duy trì, bất quá, cổ phiếu A chứng khoán loại này chưa hoàng ý nhi hắn không hiểu. Ngồi xe lửa bắt thượng này một đường, nghe lãnh thanh thu, giải thích nàng dẫn đường thị trường chứng khoán đi hướng khống chế nước Mỹ tài chính thị trường, ở thị. Trường chứng khoán băng bằng phía trước đào rộng nước Mỹ ép khô Nhật Bản, kế hoạch cũng đã thực phí đầu óc, Kim Yến Tây không có hứng thú hiểu biết thao tác trong quá trình mỗi cái chi tiết. Ngươi muốn thông cảm đại minh triều đồ cổ tâm tình. Hắn không nghĩ sinh hoạt đến quá gian nan. Có thể nhanh như vậy tiếp thu kim yến tây này như thế tổ thân phận, chung nhập dân quốc, tìm được sinh hoạt chống đỡ điểm cũng vì này phấn đấu đã phi thường không dễ. Không nghĩ học cổ phiếu cùng kinh tế tâm tình. Liền cùng không nghĩ hiểu được điểu ngữ giống nhau. Ta thiên triều văn hóa bác đại tinh thâm, liền này đó cũng chưa học giỏi ngươi liền nghĩ xính ngoại. làm người không thể như vậy kim yến tây có điểm trảo không được tiết tấu bá vương cùng ngu cơ cẩu huyết truyện cười đã qua đi hiện tại lại là cái gì tân văn chương là giận trẫm trần thế mỹ hoặc là suy tâm người rơi nước mắt đường chân ái kim yến tây dừng lại nội lực tu hành hắn nên coi lãnh thanh thu thẳng thắn hỏi người ý tứ ải dù loại này lời nói ta một nữ nhân như thế nào có thể nói xuất khẩu chuyển nghiện rồi Kim Yến Tây cực gật đầu, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn biết. Hắn nói lại muốn tiếp tục luyện công, lãnh thanh thu lúc này mới trứ cấp. Này ngu xuẩn cũng không nghĩ Kim Yến Tây, nếu không để bụng nàng như thế nào từ Florida đuổi tới New York. Bất quá là lo lắng này ngu xuẩn chơi quá trớn đem chính mình đáp đi vào. Nàng gần người vật lộn đích xác rất có tâm đắc, lại không đủ để cùng toàn bộ quốc. Gia quân đội đấu tranh. Khù khụ, ngươi liền không thể phối hợp một chút. Ta chính là muốn hỏi một chút, người rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Nếu đã đang ở New York còn có thể có gì ý tưởng? Đương nhiên là cùng nước Mỹ lão huyết chiến rốt cuộc A hỗn đảng. Quân không thấy liên quân tắm nước lại như thế nào chiếc đến Bắc Bình, phát cáu thiêu viên minh viên. Kim Yến Tây không chính mắt cặp qua, chỉ xem tư liệu lịch sử ghi lại cũng đã tâm can tị vị phổi toàn thân đều đau, Thành chính phủ là có bao nhiêu? Nào mới có thể bị quỷ dương khi về đến này phân thượng. Khẩu khí này nếu là không ra, ổn phí hắn một lần nữa đến trên đời này đi một hồi. Kim Yến Tây không chú ý liền nghĩ tới chân tộc Đại Nghĩa. Lãnh Thanh Thu còn dừng lại ở nhi nữ tình trường. Ông nói gà bà nói việc kết quả là, hắn lung tung gật đầu, ta không có ý kiến, ngươi quyết định liền hảo. Chỉ cần có thể làm nước Mỹ lão khóc ngã vào VKC, toàn thế giới đi theo run tâm run. Quá trình cũng không quan trọng, đồng ý, thật sự đồng ý, mồi, tử trừng mắt, kia thật tốt quá, chúng ta bắt đầu đi, nói nặng liền chuỗi tay lay âu phục, từ từ, vân vân, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng sắc đẹp chinh phục thế giới, người được chọn tuyệt đối không khoa học, tùy chỗ loạn phát tình khiến cho huyết án, lãnh thanh thu lại lần nữa bị phóng đảo, lúc này không cắn nàng hai khẩu. Kim Yến Tây chuỗi tay ấm mọi tử đầu dư thượng vỗ vỗ, sau đó nói, đừng nháo. Thực sắc, tính cũng, so làm sao vậy? Đừng nói nước Mỹ tổng thống, liền tính là liên xô tổng thư. Ký cách vài bữa cũng đến tới một hồi. Lãnh thanh thu hừ hừ kháng nghị. Kim Yến Tây thực bất đắc chỉ, người cho rằng hắn không nghĩ thường xuyên sử dụng mất mà tìm lại đại đinh đinh. Liền lãnh thanh thu việc này cố thể chất. Làm được cao trào chỗ nặng lại chửi thân ra gì chuyện xấu làm sao Thần cũng không thể ngăn cản nàng làm nam nhân dương Nguy tốc độ Kim yến tây đối lãnh thanh thu là có hứng thú Hắn không có nhất đau lưỡng đoạn ý tứ Bất quá nếu muốn không hề gánh nặng làm chuyện đó Tâm tình còn cần sửa sang lại Nước Mỹ không bị đào rỗng Phương Tây Cường Quốc không đi theo xuôi xẻo Tiểu Nhật Bản còn gọi huyên náo làm ta thiên triều trả giá đại giới Như vậy phức tạp thế cục chúng ta có thể nào trầm mê hưởng thụ? Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, đảo quốc thiên hoàng nhất vô sĩ. Đây là muốn liều mạng rốt cuộc tiết tấu a Ta lấy đinh đinh thề, Nhật Bản một ngày bất diệt vong, lão tử tuyệt không cương cứng. Lãnh thanh thu vẫn luôn lấy ái quốc nhân sĩ tự xưng, nghe kim. Yến Tây nói như vậy, nàng mới chân chính cảm thấy hổ thẹn. Thảo Nê Mã đều là người, tư tưởng cảnh giới sao liền kém như vậy nhiều đâu. Có như vậy quyết tâm là chuyện tốt, mọi tử cũng không hảo đã thích. So cái gì cũng liền gác lại. Kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi, cho ta ba tháng thời gian. Tuy rằng không thể giao động chính phủ căn cơ, ít nhất có thể thắng hồi một bút cũng đủ nhiều tiền, mua nước mì mấy đại bột mì công ty, dọn không bọn họ các châu kho lúa. Vấn đề cũng là tồn tại, hiện. Tại đã tiến vào 10 tháng, chúng ta chỉ sợ không đuổi kịp trở về ăn Tết. Bắc bình chính phủ đã tới rồi đầu, tùy thời khả năng bị lão tưởng kéo xuống đài, Quảng Châu bên này chúng ta, bởi vì cự tuyệt nộp lên quân như quân bị sợ cũng đắc tội. Tuy rằng không biết đoàn ngoại giao quan viên sẽ như thế nào lung tung bố trí, tóm lại không phải là lời hay. Nói nhiều như vậy, nàng tưởng biểu đạt kỳ thật chính là một cái ý tứ. Về nước lúc sau, sẽ so hiện tại càng nguy hiểm. Kim Yến Tây Nghĩ Nghĩ, ta, nhớ rõ phương Tây có cái cái gì, sinh trứng tiết, Khù khụ đây là thiên nhiên hắc đi, là lễ cháng sinh, chê cơ đốc sinh nhật, nước Mỹ lão thực tin tưởng cái này, bọn họ không thế nào quá tân niên. người muốn cho ta nhanh hơn nền bước cho bọn hắn tới cái vĩnh sinh khó quên hồi ức làm ta ngẫm lại, bọn họ thích ở ăn Tết thời điểm ăn cà Tây, chúng ta có phải hay không từ bỏ bột mì thị trường. Trước đem nước Mỹ gà toàn bộ nhập khẩu đại Trung Quốc đi. Thiên tài cùng ngu ngốc thường thường chỉ. Có một đường chi cách. Lúc này, Kim Yến Tây lĩnh ngộ những lời này. Nhập khẩu nước Mỹ gà Tây. Này biện pháp là gà đầu óc nghĩ ra được đi. Nếu thật muốn đối gà ra tay, nháo cái ôm dịch càng mau chút. O o đề tài là như thế nào chuyển dời đến gà trên người. Cùng này nữ nói chuyện sao liền như vậy lao lực đâu. Gà Tây kế hoạch cũng có thể suy xét, ta muốn nói không phải cái này, tuy rằng ta đối phương Tây Quốc gia thực không hiểu biết, cũng nghe không hiểu bọn họ này những điểu ngữ. Năm, Trước sinh trứng tiết thời điểm, đảo cũng nghe nói một ít ngoại quốc tập tục. Từ đêm Bình An bắt đầu bọn họ rất nhiều ngành sản xuất đều đến nghỉ ngơi, ngày hội quá xong mới có thể tiếp tục mở ra, người xác định chứng khoán công ty sẽ vẫn luôn buôn bán. cùng với ở nước mỹ cặm cà tây không bằng trở về một chuyến giải quyết vấn đề ngươi đem người trong nhà an bài đến phố dương nhân thời điểm đại khái không nghĩ tới sẽ nháo đến bây giờ này nông nổi nếu lão tưởng thật sự thuận lợi bắt lấy bắt bình ngươi đoán hắn có thể hay không tìm mẫu thân ngươi uống trà gia hỏa này trước kia là chức nghiệp âm mưu ra đi mọi tự đích xác không nghĩ tới phi mau thối đặt chiến đội sẽ nhanh như vậy Thoát ly trường quân đội hoàng bộ, hơn nửa này đây như thế xấu hổ phương thức. Lấy lão tưởng tính cách, chỉ sợ nuốt không đi xuống khẩu khí này. Trừ phi bọn họ không đi điều tra lãnh thanh thu bối cảnh, chỉ cần ra được hắn còn có cái thân mụ. Sự tình chỉ sợ cũng muốn bi kịch. Lãnh thanh thu, xin có chút ngơ ngẩn, toàn bộ lâm vào đến thế giới của chính mình, cả buổi mới hồi phục tinh thần lại. Vậy trở về một chuyến, vì tỉnh thời gian. Ta bay qua Thái Bình Dương đi, nước Mỹ đích xác có hàng không dân dụng công ty, vượt quốc cấp lớp cũng không nhiều, phiếu giới còn quý đến kinh người. Vốn dĩ lãnh thanh thu không muốn đi nến thử ngoạn ý nhi này, phi cơ đối nàng không phải cái gì hiếm lạ phật, đừng nói cái này, lúc trước nàng liền vũ trụ tàu sân bay cũng khai quá, làm nàng bài xích. Nguyên nhân đảo không phải khác, nói trắng ra là chính là không tin dân quốc lúc này phi cơ chế tạo kỹ thuật. Hoàng Ý Nhi này ngồi trên đi dễ dàng, bay đến Thái Bình Dương trên không không du làm sao? Lên không lúc sau trực tiếp tự do vật rơi làm sao? Tai nạn trên không không phải đùa giỡn. Từ về nước phương thức là có thể nhìn ra nàng nội tâm cấp bách, tự hai tháng đế rời đi Bắc bình, nàng đã chỉnh tám nguyệt không về nhà. Mẫu thân chỉ sợ sẽ thực lo lắng, đặc biệt cùng nàng ở cùng một chỗ còn. Có cửu cửu một nhà. Bác chương chính phủ cùng Quảng Châu phương diện mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, tống thế khanh kia đức hạnh, nhất định phải luận thời cuộc khoe khoang, hơn nữa ngu sủng lại thế lực mở. Cũng may có Kim Yến Tây nhắc nhở, nếu không thật muốn xảy ra sự cố. Miss Khải Lị ở sở Trích tỏa sáng rực rỡ thời điểm, Nhật Bản phương diện lại có tân động tỉnh. 9 tháng hạ tuần, Nhật nội liên tiếp 3 lần động đất. Cường độ tuy không bằng 1923 năm đông kinh động đất cũng đủ thiên. Hoàng uống một hồ, nước quân chủ gia đều có cái tật xấu. Đặc biệt là khoa học còn không có hoàn toàn thống trị thế giới thời điểm, bọn họ luôn thích đem tạo thành thiên tai nguyên nhân đẩy đến thống trị giả trên người. Chiêu hòa thiên hoàng kia não tàn phụ thân đã bị người trong nước gọi bất hạnh đại chính, vị này mới vừa lên đài bi kịch liền liên tiếp gia họa có thể có hảo kết quả. Trường quân đội học viên toàn quân bị gì bị Mỹ cha hoài nghi, bị nước Đức bài xích, bị Liên Xô uy hiếp, này liền tính, thảo nê mã bọn họ thế nhưng còn bị Trung Quốc phản đem một quân, trả lại Sơn Đông, rời khỏi Đông Bắc. Đối chiến tranh giác ngọ, cùng với một trận chiến thời kỳ đối hoa xâm lược hành vi mổ bụng tạ tội, thanh danh hoàn toàn xú rất liền tính, liền tai nạn cũng không buông tha bọn họ. Đầu tiên là các nơi động đất tề phát, tới rồi tháng 10, các nơi liền hàng mưa to, cả nước trong phạm vi thế nhưng náo loạn thủy tai. Ngay sau đó, đông Kinh phát sinh vài khởi khủng sợ tập kích sự kiện. Đừng nói rõ hung thủ, liền phạm án chính là ai cũng không biết. Nhật Bản dân gian đã có các loại khó nghe đồn đại chiêu hòa thiên hoàng sắc mặt một ngày so với một ngày khó coi. Bất hạnh thăng cấp, thiên hoàng chọc trận thượng đế. Thịnh Chính phủ cấp ra chính chuyện giải thích từ 9 tháng khởi, chúng ta cùng Mỹ Pháp Đức Tây chờ quốc mậu dịch liên tục bị nhục, may mắn làm thành một cọc cũng là nhảy lầu đài bán phá giá, đây là ai sai lầm? Bởi vì các ngươi ngu xuẩn chọc trận phương Tây, quốc gia, khiến quốc nội mấy tập đoàn tài chính lớn gặp ngập đầu đã thích. Đài Loan Triều Tiên vẫn như cũ là chúng ta hảo bằng hữu, nguyên vật liệu nhập khẩu giá cả phi thường công đạo. Chúng ta sinh sản ra rất nhiều cao chất lượng thương phẩm, lại không cách nào đẩy hướng quốc tế thị trường, tổn thất cho ai tới phó. tâm lăng tập đoàn sở hữu kho hàng toàn bộ chứa đầy, Honda công ty ô tô 2 tháng không đối ngoại bán ra một chiếc sơn khẩu tập đoàn tài chính cùng suýt gia tộc Mậu Dịch Hoàng. Toàn gián đoạn, chính phủ cầu giải thích, chính phủ tạo nghiệt lại làm quốc dân mua đơn. Đây là dân tộc bi kịch. Đại chính thiên hoàng ngươi, như thế nào còn không có khí sống lại giáo huấn đứa con trai ngu ngốc này? Chiêu hòa thiên hoàng chủ nhân mấy năm trước du lịch châu Âu, thời điểm giao một ít bạn tốt, hắn đang ở nỗ lực liên hệ nước đức phương diện, hy vọng có thể cảm động bọn họ, lấy về BP một năm mua sắm quyền. Nhật Bản công nghiệp đích xác đã khởi bước, lại không đạt được tự Hành thiết kế sinh sản tiên tiến súng ống trình độ. Đừng nói cái gì tâm dùng thương. Ngay cả bình thường súng ngắm khó khăn cũng không phá được. Binh lính cùng, với bọn họ trong tay thương phá quyết định quốc gia chi trang lực lượng đối lập. Nếu nói, toàn thế giới đều có thể từ suyết gia tộc trong tay mua được kiểu mới súng ống, chỉ bọn họ bị cướp đoạt cơ hội. Hậu quả là vô pháp chịu đánh giá. Ở chủ nhân kế hoạch bên trong, tốt nhất là có thể lấy ít lời đã động nước đứt những cái đó quân như quân, bị súng ống đạn dược công ty. Nếu không thể, vậy chỉ có thể từ Anh Mỹ pháp tiểu đồng bọn trên người xuống tay mua dùm cũng là cái biện pháp. Hắn cho rằng, thương nhân sẽ không cự tuyệt ít lợi, ngày phương thậm chí có thể cấp ra cấp hai cấp ba giá. Gulli Amswit liền dư thừa tự hỏi cũng không có, hắn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Người này nhất âm hiểm địa phương ở chỗ, hắn không chỉ có chặt đứt Nhật Bản người niệm tưởng, hắn hướng toàn thế giới phát ra thông cáo chúng ta bất hòa giả nhân giả. Nghĩa giả làm buôn bán, nếu ngày phương vô pháp chính xác nhận thức chính mình sai lầm, các ngươi đem hoàn toàn bỏ qua cái này thương pháo sử thượng phát minh vĩ đại, tin tưởng rơ gia tộc cùng mạng đức, tập đoàn khoan lái người sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Chúng ta hy vọng, phiên bán đi ra ngoài súng ống không cần từ các loại con đường chảy vào Nhật Bản, một khi phát hiện, chúng ta đem đình chỉ đối có quan hệ phương diện súng ống cung ứng. Làm buôn bán quan trọng nhất chính là chân. Thành. như vậy tuyên ngôn làm rất nhiều người vì smith cha tập niết một fan mồ hôi lạnh nếu thật đem nhật bản đẩy vào tuyệt cảnh trời biết bọn họ sẽ làm ra như thế nào phát rồi sự tình tới smith cha tập ở thương pháo chế tạo phương diện thật là quyền uy bọn họ thật có thể cùng một quốc gia gọi nhịp lúc này nước đức tổng lý là hắn tư lộ đức hắn cũng không nguyện ý cùng nhật bản hoàn toàn giáo phiên giả tâm gia adolf hitler lại chưa cho bọn họ phản bội cơ hội Hắn đại biểu nước đức công, nhưng đảng thẳng khái tỏ vẻ, đem gánh vác khởi bảo hộ nghĩa vụ. Chính phủ không dám nói nói, ta tới nói. Chính phủ không dám giết người, ta tới sát. Chính phủ không dám dễ dàng quyết định, ta thế bọn họ quyết định. Chúng ta là kiên cường bất khuất nước đức công nhân đảng. Vì hữu nghị, vì Germanic dân tộc tôn nghiêm, chúng ta đem phấn đấu, thẳng đến tử vong. Lần này diễn thuyết ở nước Đức khiến cho sóng to gió lớn, Hitler vốn là có lãnh đạo thiên phú, sức cuốn hút siêu quần, hắn giơ lên tay. Phải niệm ra tuyên ngôn thời điểm, ở đây mọi người phản phất có thể nghe được trái tim nhảy lên thanh âm. Bang bang, bang bang, Hitler là tiêu xem thường nữ nhân, nói cái gì nữ nhân tồn tại duy nhất giá trị chính là sinh hài tử. Thẳng đến lãnh thanh thu dẫn giác trường quân đội hoàng bộ, nghiền áp cường quốc đứng ở thế giới đỉnh núi, hắn nhất quán nhận tri lĩnh vượt sốt cuộc có ngoài ý muốn. Thành công giả cùng kẻ thất bại có hạng nhất rất quan trọng khác biệt, bọn họ sẽ tư chỉnh chính mình sai lầm. Đức Đức công nhân đảng lãnh tụ Adolf Hitler làm trong đời hắn lần đầu tiên sửa miệng, ta cần thiết thừa nhận trước đây ta phạm vào trọng. Đại sai lầm! nữ nhân đích xác trời sinh năng lực kém trăm triệu người trung lại cũng có như vậy một cái có thể cùng con người rắn rỏi sánh vai đích lãnh là trên thế giới này ưu tú nhất nữ nhân nếu có thể ta hy vọng có thể cùng nàng vĩnh viễn chia sẻ ta Quang vinh đây là cầu hôn tĩnh tĩnh người tính ngưỡng đâu sứ mệnh đâu còn không có đem ngụy mã chính phủ kéo xuống đài còn không có hoàn toàn thống trị nước đức còn không có làm cái này kiên nghị dân tộc cường thế quật khởi ngươi mẹ nó sao có thể nói chuyện yêu đương đâu hắn lại nói cái gì ta đem lấy đầy người công hôn đi trung quốc nên đón thê tử của ta hoa hạ dân tộc vĩnh viễn là germanic người hảo bằng hữu hitler là cái cực đoan tự tin gia hỏa hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt Cũng không suy xét lạnh thái thái có phải hay không có thể tiếp thu ngoại quốc con rể, liền yên lặng mà đem kết hôn viết trong tương lai 10 năm kế hoạch bên trong. Quốc tế xã sẽ liền không có không ra phong tường. Thực mau, hắn đối lãnh thanh thu, lưu luyến ái ngữ cùng kia đoạn mặt hướng toàn dân tộc tuyên thể liền truyền tới khắp nơi, trong tai. Cùng mùi tử giao hảo nước Đức Tam Đại quân như công ty quân bị cắn hạt chưa ngồi chờ xem diễn. Anh Pháp Mỹ Tây đều nhằm vào cầu hôn, làm hồi phục. nước Mỹ phòng bộ trưởng các lỗ tư, Miss Lãnh là đại gia. Mỹ Tổng thống Kha Lập Chi, Miss Lãnh cùng Khải lỵ Tiểu Thư giống nhau ưu tú, các nàng đều là kiệt xuất nữ tính. Anh Quốc Thủ tướng Miss Đường Nạp làm ta tuổi. Trẻ 20 tuổi, cần thiết ôm được Mỹ nhân về. nước Pháp Tổng lý lôi mong phổ ân thêm lai, like, tiểu nhị. Nàng không phải cái gì mỹ nhân, lại so với bất luận cái gì điện ảnh minh tinh càng có mỹ lực, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, chúng ta già rồi. Bọn người kia chỉ là tin vỉa hè nghe xong lãnh thanh thu sự tích đối lãnh thanh thu, bọn họ rất lớn trình độ là lễ tiết thượng khen tặng, thậm chí còn có nhân vi bác trọng mắt cố tình chửi bới. Chỉ có tham gia qua thế giới trường quân đội bài, vị chiến quan viên cùng với quân Mỹ cao tầng. Ở bọn họ trong lòng, lãnh thanh thu là thật nữ thần. Nước Mỹ bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội hiệu trưởng, lục quân thiếu tướng mạch khắc A sắc là Hitler đệ nhất vị chính thức tình địch. Hắn 46 tuổi, mới vừa cùng Louis Froome tư ly hôn. Không cần cuồng vọng tự đại Hitler tiên sinh, ta lấy Mỹ người thân phận chính thức hướng lãnh thanh thu nữ sĩ triển khai theo đuổi hy vọng đức này lọt mắt xanh. Trung Quốc vĩnh viễn là nước Mỹ bằng hữu. nước Đức người cũng không sợ hãi cạnh tranh, cứ như vậy, Hitler cùng mạch khắc a sát chàng co. Lúc này, nước Mỹ kỳ thật có hai loại bất đồng thanh âm. Tôn sùng vũ lực khi nhóm người điên cuồng thổi phòng lãnh thanh thu, tài chính kết sùi tắt đem khải lị làm tín ngưỡng. Nước Mỹ là từ thuộc địa phát triển lên hợp chủng quốc, bọn họ tư tưởng phi thường mở ra, dù vậy, ở đa số nhân tâm trung, chính mình quốc gia cổ phiếu thần thao tay cũng so đồ bỏ nữ giáo luyện cường. Quốc tịch chỉ là trong đó một cái. Bình phán nhân tố, càng quan trọng là, Miss Khải Lị trời sinh quý khí. Nàng sẽ ở Manhattan xa hoa nhất tiệm cơm tây hưởng dụng ánh đến bữa tối, cử chỉ ưu nhã, dáng vẻ muôn vàng. Nàng thẳng nhiên đi qua phong tư thành Broadway đầu đường đẹp nhất phong cảnh. Nàng thanh âm gợi cảm, nói chuyện em ngày ngồi canh chỉ vì thế này chung nhan, Kinh tế tài chính báo chí lại đổi mới. Miss Khải Lị lấy 10 vạn tiền vốn hai tháng nội thắng hồi 1.000 vạn. 1.926 nước Mỹ kỳ tích nữ thần thao tác của trích. Người Mỹ hiểu lầm lớn. Lãnh Thanh Thu lại không có đứng ra giải thích ý tứ. Ngàn vạn Mỹ Kim đã làm nàng trở thành New York Tân Hào Môn, cùng đỉnh cấp tập đoàn tài chính chi gian trên lịch vẫn như cũ không nhỏ. Cái này Trung Quốc nữ nhân lừa gạt toàn thế giới. Miss Lãnh Miss Khải Lị Trung Quốc giáo luyện Nước Mỹ tài chính tranh viện Các nàng trước nay đều là cùng cá nhân, siêu cường học tập năng lực cùng với thiên phú trang bức kỹ năng, cho nàng mở ra tân thế giới đại môn. Mùi tử biểu môi, nhìn chuyên chú luyện công hai tháng kim yến tay, chưa mọc đầu, không biết nhìn hàng gia hỏa. Hắn có biết hay không chính mình vấy hạ chi thần đã lận đến toàn thế giới, bao chung các lĩnh vực, chính trị gia, quan quân, tài chính cự tử. Các đều ở 1926 mụ mụ muốn nhất con rể danh sách chi. Liệt tùy tiện cái nào đều có thể làm các nữ nhân nhạt nửa đời người, nàng lại đương bác quái tin tức nhìn. Cho nên đây là bảy viên ngọc rồng chân nhân bản, bảy thổ hào, làm cầu hôn giả biến thế giới tiết tấu. Lúc trước trương diệu quân này, cây cây lệch tán khiến cho lãnh thái thái rối rắm lâu như vậy, nếu là làm hết le. Mạch khắc A sát cùng với cô sờ trích cử phú bài bài trạm làm lãnh thái thái kiểm duyệt, nàng có thể hay không trực tiếp dọa ngất xỉu đi. 23.333 nháo lớn như vậy, châu Á các quốc, gia chế nhũi quân phiệt nhiều ít cũng nghe đến tiếng gió. Lão tưởng nghe xong đoàn ngoại giao kia mấy cái tôm tử hạt bẻ đối lãnh thanh thu vốn là có oán khí, hắn đích xác điều tra mùi tử tư liệu cũng nghĩ tới đi bắt bình đem lãnh thái thái bắt tới. Cái này kế hoạch ở nước Đức công nhân đảng, lãnh tụ Hitler cùng với nước Mỹ bánh ngọt kiểu Âu Tây, trường quân đội mạch khắc A sát tiên sinh phát ra cầu hôn tuyên ngôn lúc sau, đã bị bách tự bỏ. Thảo Nê Mã, hắn đích xác đỏ mắt những cái đó có thể. nghiền áp phương Tây Cường Quốc Binh cũng tưởng bắt được bp năm tam dùng thương, lại không có can đảm đắc tội Hitler hoặc là mạch khắc A sát tiên sinh tương lai nhạc mẫu. Nếu là hắn hạ độc thủ bắt đi lạnh thái thái tin tức, cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, vì kia mọi việc tổng ái phát biểu tuyên ngôn nước Đức người có thể, hay không lại đến một phát, ai động ta nhạt mẫu. Hơi chút ngẫm lại loại này khả năng, hắn liền nhịn không được bàn quan một trướng, tượng giới thạch lại lần nửa triệu. Trường, ngươi quả thực, nên, chết. Cuối cùng hai tự hắn cắn đến đặc biệt trọng, xem kia xui xẻo trứng trong ánh mắt là rạng rỡ hàn quan. Hiệu trưởng, ta không phải cố ý, là nàng không hiểu chuyện. Khi nữ nhân trừ bỏ câu tam đáp bốn thật không có gì bản lĩnh, ngài tin tưởng ta, chính là cái không bị kiềm chế đồ vật, lúc này ác hơn, lão tưởng một chân dầm ở ngực hắn thượng, Còn muốn nói cái gì? Tiếp tục, nàng không bản lĩnh, chỉ biết thông đồng nam nhân có phải hay không? Ngươi, nếu không phục cũng đi lạnh nhất ban học viên đơn độc huấn luyện, nhìn xem có thể dạy ra thứ gì. không nói đến bởi vì ngươi ngu xuẩn tổn thất này 13 ba viên mạnh tướng trước tiên tốt nghiệp 18 vị đã toàn diện đầu nhập cách mạng chiến tranh thực lực của bọn họ ở toàn quân đều là rõ như ban ngày úc đúng rồi muốn hay không ta nói cho ngươi bị nạn câu dẫn giả nam nhân đều là chứ cái gì thân phận nước đức, đức công nhân đảng lãnh tụ adolf hitler nước mỹ bánh ngọt kiểu âu tây trường quân đội hiệu trưởng mạch khắc a sắc hai vị này đã công nhiên cầu hôn Đến nổi kẻ ái mộ, kia nhưng nhiều đi. Ta đối với các ngươi là ông cực đại chờ mong, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp đến này đó lần đầu tiên xuất ngoài bọn nhỏ. Đây là trao trở về giải bài thi. Ngươi đạo nói nói hiện tại phải làm sao bây giờ? Hitler còn không có hoàn toàn phát uy, ở trên thế giới danh khí cũng không phải như vậy đại. Bánh ngọt kiểu Âu Tây hiệu trưởng lục quân thiếu tướng mạch khắc A sắc liền không đơn. Chẳng. Chỉ là nghe thấy cái này quan hàm kia xui xẻo trứng liền suýt nửa trọa nước tiệu, quan là lãnh thanh thu mang đến. Nàng rời đi, hết thảy đều sẽ biến trở về nguyên dạng. Ngươi dựa vào cái gì cùng phương Tây Cường Quốc gọi nhịp. B.P. năm tam dùng thương nàng cái thứ nhất bắt được tay, không phải thông qua trường quân đội, chỉ điểm này, ngươi còn nhìn không ra nàng sau lưng nhân mạch. Ngươi cho rằng thương nhân thực sự có thiên hạ đại nghĩa. Gulli am Amsit như vậy không lưu tình cự tuyệt Nhật Bản người, sau lưng có thể không có nguyên nhân. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Đối bọn họ, khai hỏa cũng vô dụng, tưởng giới thạch xua tay làm kia quan viên lui ra ngoài, sau đó dùng ngón tay cái đánh vòng xoa huyệt thái dương. Hắn tạm thời không thể động kia bảy cái phương bát chê con, đến lưu trữ bọn họ cấp lãnh thanh thu cho hạ trận. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bọn họ người ở nơi nào. Quảng Châu chính phủ vẫn luôn ở bí mật trò hỏi này nhóm người hành tung, trước mắt còn không có bất luận cái gì mặt mày. Cảnh bề quan, thông tri đi xuống, chặt chẽ theo dõi Bắc bình phố dương. Nhưng, một khi phát hiện lãnh thanh thu hành tung lập tức hồi báo. Lãnh thanh thu đoán được lão tưởng có động tác, lại không nghĩ rằng hắn giác ngộ đến như vậy mau. Quảng Châu chính phủ cho nàng bác bỏ tin đồn thời điểm. Mội tử ở qua sở trích tính kế toàn Mỹ xếp hạng top 10 carry tập đoàn tài chính. Đây là hơn hai tháng qua nàng đánh đến nhất vất vả một hồi trận đánh ác liệt, lãnh thanh thu làm rất nhiều động tác nhỏ, đem carry tập đoàn tài chính giá cổ phiếu chậm đến nhất đế ở người khác điên, cuồng bán tháo thời điểm toàn bộ mua vào. Nàng tốc độ quá nhanh, cơ hội chưa cho người phát hiện chân tướng cơ hội, chờ bọn họ ý thức được đây là thần thao tay khải lị âm mưu, đã chậm. Bọn họ cùng nước Đức mạng Đức công ty quân bị hợp tác tin tức vào giờ phút này thả ra, giá cổ phiếu nhanh chóng tăng trở lại, 16 tiếng đồng hồ trong vòng trướng phá chỉ phản đỉnh điểm. Lãnh thanh thu đem trong tay 25% cổ phần tất cả tung ra, xoay người tiến trướng mấy ngàn vạn. Trên thực tế, Kerry tập đoàn tài chính cũng không có quá lớn tổn thất, bọn họ chỉ rung chuyển như vậy một hai ngày, hợp tác tin tức công bố lúc sau cuối cùng giá cả đã vừa. Qua công ty thị giá trị, lãnh thanh thu ăn vào chính là tiểu ngư trong tay tán cổ. Này hành là thật lợi nhuận kết xù, nàng nếu không có đối chiến phương Tây giả tâm, làm một phiếu hoàn toàn có thể ăn tốt nhất mấy đời. Có thể thắng này một bút thật sự là vận khí. Bởi vì hai xã hỏi hắn đối Kerry tập đoàn tài chính cái nhìn, ở nước Mỹ, bọn họ yêu cầu một cái. Hợp tác giả, này dù sao cũng là phiến đại thị trường. Mội tử khẳng định Kerry tập đoàn tài chính thực lực, lại kiến nghị Hayes không cần lập tức công bố hợp tác tin tức, thậm chí không cần trước tiên tiết lộ cho nước Mỹ phương diện. Nàng cho một cái thời hạn, đúng là Kerry tập đoàn tài chính cổ phiếu sụp ngày thứ ba. Vì ổn định công ty giá cổ phiếu, được đến Hayes hội đáp Kerry tập đoàn tài chính lão bản lập tức đem này, tin tức công bố đi ra ngoài, mục đích của hắn đạt tới công ty giá cổ. Thiếu bay nhanh dân lên, Miss Khải Lị một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Khải Lị tiểu thư huy hoàng chiến tích truyền tới nước Đức lúc sau, hai lâm vào trầm mặc. Nửa giờ lúc sau, hắn chuyển được nêu giấc điện thoại Việt Chương. Thần ái bằng hữu, không cần nói, cho ta ngươi chính là ở nước Mỹ thị trường chứng khoán đại làm nổi bật vị kia. Ngư đoán đúng rồi, đáng tiếc không có khen thưởng. Nha nha nha, tâm càng đau. Nữ nhân này là cố ý đi. Xem thế giới nhân dân bởi vì lãnh thanh thu, cùng Miss Khải Lị phát sinh tranh chấp trong lòng ám sản. Các quan hướng nàng thân phận A thông báo, tài chính cự tử tưởng thân phận của nàng B bày tỏ tình yêu. Còn hảo hết lê tiên sinh không biết hắn có này một trọng thân phận, nếu không thế nào cũng phải giết đến New York đi đem người trói về tới. Thiên tài, nàng là chân chính thiên tài, mặc kệ ở quân sự, tài chính hoặc là những mặt khác. Như vậy nữ nhân thật sự có thể bị mổ vị nam sĩ nắm trong tay. Nàng thật là ăn cơm tẻ cặm ma ì phân. Đi tiểu cùng những người khác chống nhau lớn lên. Tính lên, hắn cùng lãnh thanh thu nhận thức cũng có tám nguyệt. Nghe được tin tức như vậy vẫn là cảm thấy không chân thật. Lừa gạt thế giới nữ nhân. Làm xong này phiếu, lãnh thanh thu tích lũy tài phú đã có thể cùng nước Mỹ, định cấp tập đoàn tài chính sánh vai, mắt thấy liền phải tiến vào 12 tháng. Nàng không tiếp tục đối Mỹ cổ xuống tay. Lấy thần thao tay khải lì thân phận, nàng chính thức tiếp nhận rồi New York thăm dinh phỏng. Úc! Phú bà tới! Lãnh thanh thu thấp giọng cười, môi câu ra mê người đồ cung. Nữ nhân tổng yêu cầu trang điểm, mặc vào này thân trang bị, hòa thượng tinh xảo trang dung Nàng học ra nước Mỹ xã hội thượng lưu thuộc nữ tư thái, liền tính là ngày thường quen biết. Cũng nhìn không ra nàng cùng chinh chiến Florida rừng rậm nữ hán tử là cùng cá nhân. Đại biến người sống, xem thế là đủ rồi. Mũ chạ đeo ba tháng, khác chỗ tốt không thấy ra, thế nhưng làm lãnh thanh thu rắn không ít. Nàng ưu nhã đi qua. Đi, ở kia bàn duy nhất không vị trước ngồi xuống, lúc này mới đáp lại nói, tiền bối đa tạ, may mắn thắng mấy tay bãi, hôm nay nhưng đến cho ta bác bỏ tin đồn. Ta cũng ăn uống tiêu tiểu, cũng không phải là không dính khói lửa phàm tục nữ thần. Mót gan tiểu công tử cười đến cái kia lỗi lạc, ta đã thay miss khải lị rất nhiều thứ, đều là cao quý ưu nhã, chưa bao giờ có thức lễ thời điểm, không nghĩ tới cũng sẽ nói giỡn. Quá khen, cà phê liền không cần, thỉnh cho ta một ly anh thức bá tước trà. Sự cảm ơn, hiện tại chúng ta có thể nhập chính đề. Lãnh thanh thu một bên nhấm nháp mâm đồ ăn nội điểm tâm ngọt. Thẳng nhiên hồi đáp khắp nơi vấn đề, chuyên nghiệp lĩnh vực đồ vật nàng nói được không nhiều lắm, chỉ tỏ vẻ đây là ông trời thưởng cơm ăn. Hỏi nàng như thế nào lựa chọn làm nào chi cổ phiếu, nàng nói là nữ nhân trực giác. Toàn thế giới nhiều ít nữ nhân, cũng liền nàng có như vậy biến thái trực giác. Nhận thấy được nàng không muốn nói quá nhiều phần phiếu vấn đề, vị kia Broadway diễn. Viên tri kỷ đem đề tài thay đổi phương hướng, có không nói cho chúng ta biết. Ngư vừa ý chính là cái loại này loại hình nam sĩ, có hay không người trong lòng, thật là làm người xấu hổ vấn đề. Ta bị gọi Miss Khải lỵ, đương nhiên cần thiết là độc thân. Đến nỗi vừa ý loại hình, đại khái là cường thế càng đến khởi thiên địa nam nhân. Này đáp án đảo có chút ngoài dự đoán, lúc này chủ lưu hẳn là soái khí thân sĩ mới đúng. Người nọ lại hỏi, đối ngoại màu bắt bẻ sao? Mạch khắc A sắc thiếu. Tướng như vậy loại hình. Đây là cho ta hấp dẫn cừu hận sao? Nếu như vậy hỏi, ta phi thường nghiêm túc nói, thật sự rất xin lỗi đến từ Trung Quốc lãnh thanh thu tiểu thư, ta thích thật là như vậy loại hình. Này kỳ tuần sang nhân vật đẩy ra lúc sau, nhanh chóng ở toàn Mỹ trong phạm vi khiến cho sóng to gió lớn. Mạch khắc A sắc đã công khai hướng lãnh thanh thu cầu hôn, lại tao ngộ thần thao tay khải lị thổ lộ. Hắn mấy dây chung trở thành để cho nước Mỹ nam nhân hâm mộ ghen tị hận gia hỏa. Này cổ phong trào có hướng thế giới lan tràn xu thế. Hitler nghe nói việc này lúc sau, trước tiên tỏ thái độ. Ta chân thành mong ước mạch khắc a sắc, thiếu tướng cùng khải lị tiểu thư mạch đầu gia lão hạnh phúc chung thân. Chơi chính trị chính là khích tác pháo. Này nói rõ là làm người Mỹ rời khỏi đối lãnh thanh thu cạnh tranh. So với số lấy ngàn vạn kế đô la cùng với khống chế toàn cầu kinh tế khí phách, nước đức, đức người càng thích lãnh thanh thu quân sự thiên phú so với mặt khác quốc gia. Bọn họ biết được số cục nhiều một ít, trường quân đội hoàng bộ chỉ là đẩy ra bè mà thôi, chân chính boss chính là lãnh thanh thu cùng với nàng phi mau thối đặc chiến đội. Nhật Bản Thiên Hoàng đã vô tâm tư chú ý bác quái, động đất qua đi cứu tế công tác trang năng triển khai, Đông kinh khủng bố tập kích hết đợt này đến đợt khác. Chiêu hòa thiên hoàng chủ nhân bị quốc dân quan thượng bi kịch mũ, Nhật Bản toàn diện khủng hoảng. Tiến vào 12 tháng, New York Manhattan quảng trường đã có dáng. Sinh không khí, đèn màu đã treo lên các đại cửa hàng biển quảng cáo, trên quảng trường cũng dựng thẳng lên thật lớn cây thông Noel. Chính phủ tương quan bộ môn đang ở khu chiên gõ mọ tiến hành cuối cùng trang điểm. Lúc này, lãnh thanh thu đã đình chỉ qua sơ trích hành trình. Nàng đã bắt đầu đào rộng nước Mỹ để nhị bước, điên cuồng mua nhập các loại có thể trường kỳ gửi sinh hoạt vật tư, lấy đặt mua phương thức, giao nộp tiền đặt cọc yêu cầu đối phương trong kỳ hạn nhất định đem mấy thứ này. Phận đến Trung Quốc, như vậy đủ để giao động nước Mỹ thị trường đại tông giao dịch, tượng giấu giếm là không có khả năng, không bằng thẳng thắng một ít. mọi tử dùng chính là thần thao tay khải lệ thân phận. Nàng thậm chí phó chút ít tiền tài, ở nước Mỹ thành lập một nhà buôn bán bên ngoài công ty, lắc mình biến hóa trở thành toàn Mỹ tuổi trẻ nhất cự thương. Chúng ta đại Đông Á quốc tế mậu dịch công ty tôn chỉ là, đem máy móc sinh sản mang đến động lại phẩm phá giá Trung Quốc. Ta vẫn luôn có ý. Nghĩ như vậy, Trung Quốc thị trường tiềm tàng tiêu phí năng lực là không thể đo lường, bọn họ phía trước là đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Quốc nội thế cục cũng không an ổn, xin ý tự nhiên không hảo làm. Florida trận này trường quân đội bài vị chiến chứng minh rồi thực lực của bọn họ, tin tưởng Quảng Châu Phương chuyện thực mau là có thể ổn định quốc nội thế cục. Trung Quốc không chỉ có có này phê đao nhọn binh, còn có vp tam dùng thương thiết kế giả, bọn họ sẽ không tiếp tục sa đọa chơi cổ. Phiếu đại để đều biết, ta là cái chân cờ bạc, điên cuồng. Ta tính nhiệm ta trực giác, cũng nguyện ý khuynh lực một bộ. Nếu ta thắng, kia sẽ là ta nhân sinh huy hoàng nhất một bút. Nếu là thua, lúc ban đầu đầu nhập tiền vốn bất quá 10 vạn Mỹ Kim mà thôi. Đây là khoe ra sao? Nhắc nhở người Mỹ chân nàng 2 tháng tích lũy vượt qua 5.000 vạn Mỹ Kim tài phú. Này vẫn là thuần lợi nhuận. Bao nhiêu người bị nạn này hai đoạn lời nói làm ra cơ tim tắc nghẽn? Quy a quy! Tuy rằng phụ nữ vận động chưa bao, giờ đình chỉ quá, chân chính thương nghiệp cự phú lại không đem nữ nhân xem ở trong mắt, bọn họ có thể truy phụng Broadway minh tinh có thể có được một đoạn ngọt ngào tình yêu, có thể hồng nhan tri kỷ biến thiên hạ, lại không nghĩ tới đem nữ nhân coi như thương nghiệp hành trình thường đối thủ. Ở nam đồng bào trong lòng, nữ nhân nên ăn mặc quý khí ô phục uống bá tước trà sữa ưu nhã hưởng thụ sinh hòa. Các nàng hàng ngày nhiệm vụ danh sách có thể có khoa khoang, đua đòi, tiêu xài, chức chồng. dạy con, cô đơn không có ở thương trường chém giết. Khải lị điên đảo người Mỹ tư tưởng. Nàng dáng vẻ so thượng lưu vòng chức nghiệp phu nhân cạn Mỹ, nàng nói chuyện thanh âm thập phần dễ nghe. Mặc dù ở giá cổ phiếu dao động thời điểm cũng luôn là câu lấy môi ưu nhã cười, chưa bao giờ có rống to kêu to thời điểm. Nàng là chân chính danh viện, kiếm tiền thủ đoạn lại vượt qua quốc tế cự thương, đàm Tiếu Trang liền đánh tan một vị vị thị trường chứng khoán chuyên viên giao dịch chứng khoán. Hiện tại, vị này bị, toàn Mỹ Kim Dung trùm tranh nhau bày tỏ tình yêu nữ thần cấp nhân vật tỏ vẻ, nàng muốn đổi nghề làm buôn bán. Mục tiêu là Trung Quốc. Người Mỹ đương nhiên sẽ không biết đây là dấu người tai mắt lấy cớ, chính thương giới tin anh nam sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ta thừa nhận Miss Khải Lị ở Qua Sở Trích không thể dao động một tỷ địa vị, làm buôn bán. Nàng vẫn là tay mới. Nàng hẳn là ôm từ thị trường chứng khoán kiếm trở về tài sản cả cái đáng tin cậy trượng phu mà. Không phải tùy tiện tiến vào tân ngành sản xuất, thương trường không phải đơn giản như vậy có thể chơi chuyển. Ta biết đại đa số người đều không xem trọng Miss Khải Lị, ta lại cùng bọn họ tương phản. phải biết nàng dấn thân vào thị trường chứng khoán cũng chỉ có 3 tháng mà thôi. phàm nhân không hiểu thiên tài thế giới. vô luận lần này quyết sách có phải hay không chính xác, mặc dù thua hết cả bàn cờ, bất quá đánh hồi nguyên hình mà thôi. Miss Khải Lệ có câu nói nói được thực hảo, đừng quên nàng 3 tháng trước tiến vào quasar trước thời điểm chỉ mang theo 10 vạn đô la, nhân sinh không thể tứ bình bác ổn. Chúng ta yêu cầu đánh bạc. đối mặt các giới ngôn luận. Nàng là như vậy hồi phục, ta trả nổi đại giới, ta không cần khẳng định. Các ngươi hâm mộ ghen ghét đem ta phủng thượng thần đàn quỳ bái cũng hảo, châm chọc vị bán tóm được cơ hội liền vũ nhục một phen cũng thế. Ta còn là ta, vẫn là quơ sở trích truyền kỳ, lấy sức của một người khống chế toàn mỹ kinh tế tồn tại. Lại nói, lão tử mục đích căn bản là không phải kiếm tiền hảo sao. Ta không phải nêu dốc phu nhân. Chỉ là đến từ Trung Quốc tinh phân tiểu chế nhũi mà thôi. Ta chỉ nghĩ làm thế giới nhìn đến Trung Quốc thân ảnh, nghe được Trung Quốc thanh âm. Nước Mỹ thương nhân tính kế này phê vật tư giá trị thời điểm, lãnh thanh thu ở dự đánh giá tài chính nguy cơ bùng nổ thời gian, hy vọng có thể trữ hàng cũng đủ nhiều vật tư, nàng hạ quyết tâm muốn ở người Mỹ chân đói bụng thời điểm làm người Trung Quốc mỏi. Đốn phân đến hai cái bạch chuyện bánh bao, ăn một cái ném một cái. lãnh thanh thu vội vàng thành lập công ty thời điểm kim yến tây cũng làm kiện đại sự hắn thật đem lãnh thanh thu đề kiến nghị ghi tạc trong lòng chuẩn bị ở giáng sinh đã đến hết sức cấp người mỹ chân một cái đại đại kinh hỷ kim yến tây phát sổ đối nông trường gà tây xuống tay vốn dĩ hắn không muốn cho nước mỹ gà tây tử tuyệt chỉ lựa chọn điêu dốc mấy nhà nông trường dưới dược phương thức giết chết một đám ai biết kia gà vốn dĩ liền mang theo lưu cảm virus Đã chết lúc sau lại không lập tức hỏa tán, lòng dạ hiểm độc nông trường chủ vì vãn hồi tổn thất, thế nhưng đêm này phê chết gà giá rẻ bán cho tạp đùi gà thương hộ, không nói đến bán đi những cái đó mang đến như thế nào ác liệt ảnh hưởng, tồn hạ những cái đó bởi vì virus biến dị thế nhưng ở New York, nháo ra một hồi cầm lưu cảm. Một vòng thời gian, cả nước trong phạm vi đã chết mấy trăm vạn kế gà Tây. Virus vẫn luôn ở biến dị, khởi điểm còn chỉ là gà, chậm. Sải liền điểu cũng nhiễm. Chỉ là như vậy bất quá hao tiền miễn tai mà thôi, thực mau, chính phủ lại có tân phát hiện. Có hàm tiểu tiện nghi thương gia bốn phía môi nhập chết gà, chờ có quan hệ phương diện nghĩ đến cấm loại này hành vi thời điểm, bệnh viện đã trụ đầy nóng lên phát sốt người bệnh. Tai nạn Đây là một đám chết gà mang đến tai nạn. Không chỉ có cấp nước Mỹ mang đến thật lớn kinh tế tổn thất, còn làm nhân dân sinh mệnh an toàn lọt vào uy hiếp. Lãnh thanh thu có xem báo chí thói. Quen, nàng trước tiên liền đem hoài nghi ánh mắt đầu đến kim yến Tây trên người, kim chủ đại nhân đích xác có như vậy hai ngày hành tung quỷ quỳ, thời gian cùng điêu dốc nông trường gà Tây đại diện tích tử vong vừa lúc trọng điệp, mỗi lần cảm thấy hắn tồn tại cảm bạc nhược thời điểm. Đều sẽ phát sinh như vậy sự, hán hoa dùng thực tế hành động biểu thị công khai, cái gì nước Đức công nhân đảng lãnh tụ, cái gì bánh ngọt kiểu Âu Tây trường quân đội hiệu trưởng, kia đều là may bay. Nhớ trước, đây hắn cũng là uy chấn cả nước Tây hắn một tay, địa vị không thể so những người này thấp, làm danh nhân khó, làm danh thái giám càng khó. Hắn nhưng thật ra uy phụ mấy năm, rốt cuộc không tránh được một cái chết. Trọng tới một hồi kim yến tây là hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, so với đem chính mình đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, hắn càng thích sau lưng hạ ám chiêu như vậy phương thức. Lúc trước ở Nam Bộ các Châu hoạt động một phen, Nhật Bản liền cùng nó nghĩ cha nháo viên, lúc này đi New York mấy. Cái nông trường đi dạo, cả nước trong phạm vi liền bào phát cầm lưu cảm. Ngươi cho rằng chỉ là như vậy. Lấy New York vì trung tâm. Trận này thình lình xảy ra cầm lưu cảm ở trong vòng nửa tháng lan đến châu Âu. Kim Yến Tây Phốn chỉ chỉ nghĩ, ở lễ Giáng sinh đã đến phía trước lăn lộn nước Mỹ chính phủ một phen, nháo đến này phân thượng, không chỉ có người Mỹ chân gà Tây tử tuyệt, châu Âu nhân dân cũng không dám lại ăn thịt gà. 1926 tuyệt đối là làm tư bản chủ nghĩa quốc gia cam thù đến tận xương tủy. Niên đại trên địa cầu sở hữu tính ngưỡng thượng đế chân tộc cũng chưa ở lễ giáng sinh ăn thượng sưởi ấm gà người nói ngày hội không khí tư bản chủ nghĩa quốc gia mão đủ kính hy vọng có thể khống chế cầm lưu cảm không cần tiếp tục lan tràn ai còn có tâm tư quá cái gì giáng sinh hán hoa thành công tuy rằng không thể đem chân tướng cho hấp thụ ánh sáng với người trước hắn đã ở nước mỹ trong lịch sử để lại nồng đậm rực rỡ hai bút đừng nhìn lãnh thanh thu ở nước mỹ xã hội thượng lưu hỗn đến như các cặp nước bởi vì do so chưa toại nàng trong lòng là có câu oán hận thậm chí đối kim chủ đại nhân cũng sinh ra nghi ngờ trừ bỏ năng lực tác chiến một mình ngạo thị quần hùng bên ngoài hắn còn có cái gì ưu điểm nói nhà hắn thế hảo so ra kém tư bản chủ nghĩa tại phiệt gia thiếu gia nói hắn bộ dáng tuấn nước đức những cái đó quan quân ổng áp hắn một đầu Nói hắn tính cách hảo, này chỉ cho hạt bẻ. Hai người có thể đi đến này một bước, nói đến cùng chính là cách mạng hữu nghị. Người, xuyên việc tội gì khó xử người xuyên việc, lẫn nhau nâng đỡ mới là đứng đắn. Đây là sinh lý nhu cầu không chiếm được thỏa mãn do đó xuất hiện oán giận, đặc biệt nạn hai trọng thân phận đều xuất hiện biếu tạc thiên người theo đuổi, bọn họ nhiệt tình đối lập kim yến tây như có như không lãnh đạm, mùi tử nhiều ít có chút hụt hẫng. Nàng này đó phản ứng hán hoa đều xem ở trong mắt, hắn cũng không vô nghĩa cái gì, trực tiếp dùng hành động chứng minh thực lực của chính mình. Hitler thực ngậm, hắn có, thề ở một chai chi gian làm người do thái tất cả đều ăn không được thịt gà. Mạch khắc A sắc thiếu tướng ghê gớm. Như vậy ngưu bức như thế nào không đem những cái đó, đáng thương gà tây cứu trở về tới. Mùi tử lại lần nữa kiến thức đến nhà mình kim chủ thực lực. Tống hải minh kia đám người chu đạn ở nhật bản các nơi, phí như vậy nhiều tâm tư cũng không có thể oanh động thế giới. kim yến tây ở manhattan thuê trong phòng luyện ba tháng công, ra cửa liền cấp người mỹ dân tặng phân đại lễ. trên thế giới này liền có như vậy một ít người, liền tính đang ở tuyệt cảnh, không có bất luận kẻ nào giúp đỡ, bọn họ cũng có thể mở một đường máu trở về đỉnh. không phải ngộ không đến suy sụp. Thứ đồ kia giống như là trời cao cho bọn hắn khảo nghiệm giống nhau. Xoát phó bản tổng hội gặp được boss, đây là mỗi người nhất định phải đi qua quá trình, kim yến tây cùng người khác khác nhau ở nơi nào. Hắn giống như là GM thân nhi tử, mặc kệ quá trình nhiều thảm thiết, chiếc chết boss nhất định sẽ có kinh thiên. Đại bạo, thần khí thần trang thần sủng đều không phải vấn đề. Lần này cũng là như thế. Hắn nguyên bản chính là cùng New York chính phủ chỉ độ một chút. Ở lễ Giáng sinh cái này, một năm bên trong quan trọng nhất Nhật tử lăn lộn bọn họ một phen. Ai ngờ ông trời thế nhưng chỉnh ra tầm ấm áp năm mặt đẩy mạnh tiêu thụ, đem sớm định ra phóng xạ phạm vi mở rộng đến toàn bộ nước Mỹ. Này còn chưa đủ, thảo nê mạ thế nhưng làm châu Âu, đại lục chúng tư bản chủ nghĩa quốc gia đi theo xui xẻo tột cùng. Từ lãnh thanh thu trong miệng biết được sự kiện kế tiếp, hắn hoa tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Lúc này tạo sát nghiệt đích sát trọng chút, một lần làm chết như vậy nhiều xuất sinh, sao, hắn vốn dĩ liền không phải gì từ biên người. Lần này sự kiện lúc sau, hắn hoa cũng phát hiện sống lại một lần hắn vận khí thật thật hảo không ít. Quả thực tâm tưởng sự thành. Nếu đã đạt tới muốn kết quả, Kim Yến Tây không tiếp tục tăng lực, hắn cùng mọi tự bước lên về nước phi cơ. Máy bay hành khách cũng không phải. Thẳng tới Trung Quốc, người nghĩ kỹ bọn họ tương lai con đường. Bọn họ nếu không có thoát ly cái này đội ngũ, vậy ý nghĩa cái này đội ngũ đem lâu lâu dài dài nhảy nhót đi xuống, vì ném đi tiểu Nhật Bản, vì Trung Quốc thể diện cùng Tôn Nghiêm. Này đó đội viên bên trong, nhất thỏa thuê đắc ý hẳn là Trương Diệu Quân, trầm trọng nhất chính là Tống Hải Minh. Đông Bắc tiểu Bá Vương trước nay liền đem chính mình tình cảnh xem đến rất rõ ràng, người ngoài kêu hắn một tiếng trương tam thiếu, hắn lại không phải chân chính ý. Nghĩa thượng phụng quân thái tử gia, phụng quân đại soái là trương diệu quân thân thúc thúc, tiểu tử này thân cha sớm đã chết. Tuy rằng, như vậy thân phận cũng là người khác cầu mà không được, hắn vẫn luôn biết, chính mình đời này tuy áo cơm vô ư, không có kỳ ngộ nói sợ sẽ là như vậy, tránh ở phụng quân này viên đại thụ phía dưới hỗn nhật tử. Hắn qua đi không cảm thấy có gì, đến nước Mỹ thấy việc đời lúc sau mới phát hiện, chính mình thật là nhược bạo. Đừng nói hắn chỉ là phụng quân đại soái, Cháu trai, liền tính nâng ra thuốc thuốc cũng thường không được cái gì mặt bàn Ngẫm lại bọn họ vừa đến nước Mỹ lúc ấy Trường quân đội hoàng bộ đại biểu chính là Trung Quốc Tôn Nghiêm Lại vẫn như cũ bị người hướng bùn chậm Thẳng đến bọn họ lấy huy hoàng chiến tích từ Florida rừng rậm ra tới Mới chân chính khai hỏa Trung Quốc danh hào Làm thế giới chính thức châu Á ngũ sư Hoa hạ dân tộc đã yên lặng lâu lắm lâu lắm Lãnh thanh thu có thủ đoạn có kỹ thuật có tình cờ gặp cỡ thổ hào năng lực, kim, yến tây có mưu lược có giả tâm có ông trời thân tôn tự khí vận. Bọn họ là chinh chiến thế giới hảo cộng sự. Có như vậy lãnh đạo, chỉ sầu tương lai không huy hoàng. Con đường này, trương diệu quân đi được thực kiên định, tống hải minh lại tương đương rối rắm. Tống cha là Trung Quốc cự thương, hắn tuy rằng không phải duy nhất nhi tử, cũng có tranh đoạt gia sẵn khả năng. Sẽ lựa chọn trường quân đội hoàng bộ Chỉ là vì tình cờ gặp cỡ một ít nghiệp quan con cháu Vì tiền đồ lót đường từ lúc còn nhỏ Khởi đến 1925 năm Tống Hải Minh kế hoạch trong ngoài trước nay chỉ có hạng nhất Tranh đoạt gia nghiệp Lãnh thanh thu cho hắn mở ra tân thế giới đại môn Làm hắn thấy được nhân sinh một loài khác khả năng Không cần cùng người trong nhà lục đục với nhau Hắn trí tuệ thi triển ở lớn hơn nửa sân khấu thượng, Hắn đảo không phải ở kinh thương cùng vì nước làm vẻ vang chi danh cho chữ bồi hồi, mà là không biết như thế nào hướng người trong nhà công đạo. Thường nhân thế gia còn có cái tật xấu, thích, đem người dùng giá trị lượng hóa, cảm tình cái gì treo ở bên miệng nói nói liền hảo. Vốn dĩ, nếu phi mau thối ở nước Mỹ chiến tích không có công bố đi ra ngoài, hắn còn có thể ngủ đông tiếp tục đương ẩn hình người. Lão tưởng vì tạo thanh thế, ở phương Nam các tỉnh dùng sức tuyên truyền trường quân đội hoàng bộ, tại thế giới bài vị chiến thành tích, căn bản không nhắc tới bên trong mâu thuẫn, hắn nhưng thật ra hố không ít hạt chống tốt, Tống gia cũng thuận lợi được đến tin tức này. Thân là Phi, mau thối đội trưởng, Tống Hải Minh không muốn kéo đội ngũ chân sau, nếu không thể tưởng được tốt biện pháp giải quyết, bị lợi dụng là chuyện sớm hay muộn. gia tộc đích xác sẽ không ngăn cản hắn đi lên này phong tao lộ xác định vững chắc ép khô giá trị thằng dư đem hắn lợi dụng triệt để hải tiểu nhật bản thời điểm hắn mấy chay chung là có thể chỉnh một đống âm mưu đối mặt người trong nhà lại nghĩ không ra chiều chiêu không phải không có biện pháp là không thể nhẫn tâm như vậy làm tưởng nhất lao vĩnh chập vậy chỉ có hai cái biện pháp rời khỏi chiến đội hoặc là cùng tống gia người phân rõ giới hạn. Này đều không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Lãnh thanh thu biết nhà mình đội viên buồn rầu, nàng lại không muốn làm dự bọn họ quyết định, một cái đường đi đi xuống há có thể không có nhấp nhô, nàng có thể tại thế giới đại sân khấu thượng cùng cường quốc gọi nhịp dựa vào, cũng là tự thân nỗ lực gạt lãnh thái thái tự nhân đức, nữ trung trộm đi giả tạo lĩnh năm học đường thông tri thư một đường. Nam Hạ Quảng Châu ở trường quân đội hoàng bộ, lăn lộn một năm rốt cuộc thành lập phi mau thối đặt chiến đội. Nàng là suýt cha tộc cây rụng tiền, là Hitler trong lòng chiến tranh nữ thần, là khống chế nước Mỹ kinh tế siêu cấp tranh viện, con đường là chính mình tuyển, nhật tử cũng là chính mình ở quá, ai cũng không giúp được ai. Mùi tử thoải mái hào phóng xuất hiện ở Bắc Bình Nhà Ga, nàng vẫy vẫy tay hướng kim yến tây từ biệt, ngăn cản chiếc xe kéo hướng phố Dương Nhân mà đi. Từ hai tháng rồi, nhà đến bây giờ đã là năm thứ hai tháng chiên. Lãnh thanh thu đi ra ngoài gần một năm thời gian, có thể rời đi quỷ dương thế giới lại lần nữa nhìn đến bắt bình quen thuộc phong mạo, đập vào mắt chỗ đều là bình dân da vàng thành thật đàn ông, thật là cảm động đến làm dòng người nước mắt. Lãnh thanh thu từ nước Mỹ mang theo hảo chút cao cấp hóa trở về, phần lớn là chocolate, kẹo sữa một loài dễ dàng gửi đồ ăn, đặc biệt mua đài máy quay đĩa, còn có khi hạ nhất lưu hành để nhạc cho mẫu thân lễ. Vật là khó nhất tuyển, không thể phù hoa, muốn thật sự muốn bình dân, chọn tới nhặt đi cuối cùng chỉ định chế một đôi thoại mái thủ công dày da. Đến nỗi cửu cửu một nhà, như thế nào cao cấp phong cách Tây như thế nào tới, không cần suy xét vật phẩm thực dụng tính, thường cấp bậc liền thành. Nàng mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong cải cọ ầm ý thanh âm, mở phùng thuộc cầm chính giáo. Quốc nội đại học mỗi năm là hai cái học kỳ, lúc này đúng là nghỉ đông. Biểu ca tấm ngạn hôn là quốc, lập bắt chương đại học học sinh, hắn lại không phải một lòng hướng về chính phủ, ngược lại ma đau soàn soạt muốn nháo cách mạng. Tự trường quân đội bài vị chiến tinh chiến thắng truyền quay lại, Quảng Châu phương diện càng thêm bừa bãi, cần ba tháng bọn họ động tác liên tiếp, bắt bình thời cuộc càng thêm không xong. Này phê tiếp thu giáo dục cao đẳng sinh viên đã không thể chịu đựng được hữu bại Bắc Dương, chính phủ, bọn họ bức thiết muốn thành lập tân tự do quốc gia, tống ngạn hơn chính là điển Hình Phố Dương Nhân là trong hỗn loạn duy nhất an bình, hắn không những không cảm tạ lãnh thanh thu mang cho bọn họ đặc thù đại ngộ, ngược lại cảm thấy chính mình gặp tư bản chủ nghĩa ăn mòn, rối rắm mấy ngày lúc sau, thứ này dứt khoát chấn thân vào đến bắc bình học sinh vận động. Dương hành thì uy nếu là hữu dụng nói, còn khuếch trương cái gì binh lực. Học sinh vận động lọt vào huyết tinh trấn áp. Chê đầu đàn bị đương trường đánh cục, rất nhiều học sinh bị bắt bỏ tù Tấm ngạn hơn chính là người. sau Học sinh vận động mấy ngày nay vùng thuộc cầm trong lòng vẫn luôn không an bình, sao lại chờ mãi chờ mãi không gặp nhi tử trở về, tìm hiểu lúc sau mới biết được, người đã vào cục cảnh sát. cảnh sát cục như vậy địa phương không quan tâm ở đâu cái niên đại đều là người nghèo tiếng không dạy nổi trảo đi vào dễ dàng thả ra khó cửu cửu một nhà tuy rằng mượn lãnh thanh thu quan chọn đến phố chương nhân bị nhiều ít lão hàng xóm hâm mộ ghen ghét bản chất bọn họ vẫn là chế nhũi cũng không có tiến vào xã hội thượng lưu vòng tấm ngạn hôn bị trảo phùng thuộc cầm suy nghĩ rất nhiều biện pháp lăng không đem người vớt ra tới Nhi tử quan đi vào đã bốn ngày, khởi điểm vùng thuộc cầm còn có thể tắt đại dương đi xem hắn, hai ngày này qua đi đều làm đuổi ra tới, liền mặt cũng chưa thấy được. Nàng hôm qua Nhi rốt cuộc suy nghĩ cái dịu chiêu, làm tống thế khanh đi tổng lý phủ viện binh, thanh thu cùng thất thiếu gia chính là có một chân, nếu không có thể ở lại tiếng tốt như vậy phòng ở. Nàng liền tính chỉ là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, tổng còn có chút phân lượng. Bảo cái biểu ca hẳn là không thành vấn đề. Tổng Thế Khanh trong lòng cũng lo lắng, hơi trước cho dù lúc sau liền đáp ứng rồi cái này kế hoạch cấp Kim Gia đệ thiệt. Kim Yến Tây đã mất tích nửa năm, không đối ngoại công bố tin tức này là, sợ người có tâm lấy này cách làm tự tính kế Kim Gia, thất thiếu cha lâu không xuất hiện ở Bắc Bình xã Giao Phòng. Kim Gia người cách nói là, hắn có quan trọng sự không ở Bắc Bình. Tổng Thế Khanh mơ hồ biết việc này, hắn lại không thể ngồi chờ chết, chỉ phải ôm tâm lý may mắn đi tổng lý phủ chạm vào vận khí. Bị đuổi ra tới là đương nhiên. Tống thế Khanh còn ở oán trận ném mặt mỗi, phồn thuộc cầm bên này đã sụp thiên. Đây là có chuyện gì? Cháu ngoại gái thất sủng. Ta liền biết, nàng trường như vậy liền không đáng tin cậy, như thế nào thủ được kim gia thất thiếu gia. Sớm biết rằng nên đem ta nhà mẹ để chất nữ giới thiệu qua đi. Hiện tại nhưng hảo, tổng lý cha thấy chết mà không. Cứu, nhi tự như thế nào trở ra tới? Người ở tuyệt vọng bên trong tổng hội nói không lựa lời, phùng thuộc cầm khóc thiên thưởng địa một câu sau một câu khó nghe, tổng thấy khanh câu mày, này muốn cách cứ hắn, lạnh thái thái lại không thuận theo. Nàng là cái nữ tác nhân gia, ánh mắt tổng không như vậy lâu dài, quyết định thời điểm đích xác thích hỏi cửu lão cha cái nhìn. Ở nàng xem ra Tống Thế Khanh chính là có văn hóa có nội hàm. Hưởng thụ đến loại này đại ngộ hiển nhiên chỉ có cửu lão cha một, người, lãnh thái thái đối phùng thuộc cầm trước nay liền không thân thiện, chỉ duy trì mặt ngoài khách sáo mà thôi. Này vẫn là từ trước. Có câu nói nói, khoảng cách sinh ra Mỹ. Cùng cửu cửu một nhà cùng ăn cùng ở lúc sau, rất nhiều vấn đề liền bại lộ. Nàng mơ hồ nghe ra Tống Thế Khanh cũng không phải chân chính quan tâm thanh thu. Hắn đối kim gia luôn là thân thiện quá mức, phùng thục cầm cũng không lớn an phận, tổng nói bóng nói gió hỏi thăm phòng ở cùng đại dương sự. Lạnh thái thái chỉ nói khế, nhà không ở chính mình nơi này, trong tay cũng không gì tiền tiết kiệm. Nàng che giấu mỗi tháng nhất hào có người đưa sinh hoạt phí lại đây việc này, tổng cảm thấy phùng thục cầm ở đánh oai chủ ý. Sự thật chính là như thế, người luôn là không biết đủ, khởi điểm. Phùng thục cầm nghĩ có thể ở lại tiếng như vậy phòng ở cũng đã là ban ân, thói quen như vậy sinh hoạt lúc sau, nàng ý tưởng lại thay đổi. Cháu ngoại gái là phải gả đi ra ngoài, còn có thể chiếm phòng ở không thành. Như vậy đại như vậy. Tốt nhà Tây, lạnh thái thái một người trụ quá lãng phí, này phòng ở nên nhường cho bọn họ, cũng có thể làm ngạn hôn cưới phòng hảo tức phụ. Đương nhiên, chỉ có phòng ở không có tiền cũng là không được. Nàng kiên trì cho rằng lãnh thái thái trong tay có tiền tiết kiệm, cháu ngoại gái tốt xấu là bị thất thiếu cha bao dưỡng. Lãnh thái thái đích xác tâm hảo, nàng lại lạc, thục cầm vẫn là không tin. Nàng kiên trì cho rằng cháu ngoại gái nên sấn kim yến tay, đối nặng để bụng thời điểm vớt đủ. Liền tính cuối cùng không bàn tiến tới giới, nâng lên giá trị con người cũng có thể tìm cái nhà tiếp theo. Tuy chấn thế giới nữ hán tử, ở trong mắt nàng nghiễm nhiên thành bán gia thịt hạ tiện hóa. Nếu nói không thông, vậy không nói. Lạnh thái thái bắt đầu có ý thức chú ý cửu lão cha hành vi, đồng thời phòng bị phùng thuộc cầm. Trước kia là bị cảm tình ảnh hưởng lý trí. Thanh, tỉnh lúc sau, nàng nhìn đến rất nhiều thâm trình tự đồ vật. Biết được nhiều trong lòng liền nóng nảy. Nàng nhớ tới lúc trước kiên trì. hao hết tâm tư đem cửu lão cha một nhà thỉnh đến nơi đây tới, lúc ấy còn sợ thương tổn phần tự trí thức tự tôn. Hiện tại xem ra, này người một nhà đó là tương đương thích ứng, so nàng này đứng đắn chủ nhân còn khí phái chút. Mỗi người đều đương đây là tống cha phòng ở, lăng không biết chủ nhà là họ lãnh. Lãnh thái thái trùng nửa năm thời gian đem cửu cửu một nhà. Nhìn thấu, lại dùng nửa năm rối rắm hẳn là như thế nào tống cổ bọn họ. Nàng vốn là da mặt mỏng, nói không nên lời làm người cút đi nói. Từng ngày kéo, liền đến hiện tại. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, ngạn hôn chất nhi chính mình phạm phải sai, như thế nào lại xả đến thanh thu trên người. Nữ nhi phí nhiều ít tâm tư mới ở phố Dương Nhân Lộng tới như vậy một đống phòng, bên ngoài lại như thế nào làm ầm mỹ vào nơi này nhật tử chính là, thản nhiên thanh nhàn, nháo cách mạng cũng không. Dám khiêu khích phương Tây Cường Quốc. Như vậy sinh hoạt người khác cầu cũng cầu không được, hắn cố tình ăn no căng muốn đi tham gia thì uy du hành. Trên cơ bản, chỉ cần có chỉ số thông minh đều biết, tạo phản bị trảo đó là xứng đáng. Cựu lão cha lấy Thanh Thu làm mẹ tìm đi kim, cha lãnh thái thái liền rất không tán thành, hiện tại kế hoạch thất bại, phùng thuộc cầm còn tượng má Khuê nữ một thân nước bẩn. Khởi điểm là thất vọng buồn lòng, sau đó là áp lực không được phẫn nộ, Thanh Thu không còn. dùng được lưu không được thất thiếu da thấy chết mà không cứu đem nhà mẹ để chất nữ đẩy mạnh tiêu thụ qua đi phàm là còn có một đinh điểm lương tâm nàng có thể như vậy thương người trong nhà tâm phùng thục cầm làm người phải có lương tâm lạnh thái thái rất ít như vậy lớn tiếng nói chuyện tranh chấp hai người giật nảy mình tống thấy thanh mày nhăn đến càng khẩn đang muốn chỉ trích lạnh thái thái không ra gì Lại bị phùng thuộc cầm đoạt trước, nàng vỗ ngực, hai mắt trừng. Đến lưu viên, ngươi róng cái gì? Hù chết lão nương. Làm những cái đó sự cũng đừng sợ người ta nói, hàng xóm láng giềng ai không biết ngươi nữ nhi là bị bao dưỡng. Vốn dĩ đi, nàng nếu có bản lĩnh lưu được thất thiếu gia tên, làm tam di thái tứ di thái cũng hảo, lúc này mới bao lâu, thế nhưng khiến cho người phiền chán. Nàng sử tiểu tính tình cùng thất thiếu cha bẻ không quan trọng, liên lụy ta nhi tử còn ở cục cảnh sát ra không được. Phùng thuộc cầm không phải não tàn, nàng là bị tóm ngạn hơn. Chuyện này bật lựa kiếp nổ đem một chỉnh năm oán khí toàn phát ra rồi. Mỗi lần hỏi đến khế nhà sự lãnh thái thái luôn là giả ngu, hỏi nàng vay tiền cũng nhiều lần thoái thác. Cho rằng nhà mình phát đạt liền tưởng bỏ qua một bên thân thích, quả thực tan đức. Ngươi, ngươi! Lạnh thái thế vốn là không tốt lời nói, bị phùng thục cầm nói mấy câu tức giận đến suýt nữa ngất xỉu đi. Khi miệng lưỡi sắc bén lại còn không buông tha người. Đừng đem ngươi nữ nhi đương khối bảo, ai biết khi nào phải. Thu thập đồ vật từ nơi này cút đi. Còn nói là có học vấn, liền cái nam nhân cũng rảo không được. Thảo nê mạ ai nói phần tự trí thức phải là vạn nhân mê. Trường học là giáo ngươi như thế nào? Nói đến này phân thượng. Tống Thế Khanh cũng nghe bớt quá đi, hắn hổ mặt cách cứ nói, hảo, ngươi cầm miệng. Cục cảnh sát cũng không thể đem ngạn hôn quan cả đời, chờ nổi bật qua lại tốn chút tiền đem người vớt ra tới. Nói hắn quay đầu nhìn về phía lạnh thái thái, mùi mùi ngươi cũng đừng khóc. Nghèo, thanh thu giấu ngoại gái như vậy tính tình có thể không cho ngươi trừ chút tích tụ. Bình thường ta cũng không hướng ngươi mở miệng qua, hiện tại là thời khắc mấu chốt. Đến có bao nhiêu vô sĩ mới có thể như vậy, quan minh chính đại hỏi nhân gia đòi tiền. Liền tính hắn cùng lãnh thái thái là huynh muội quan hệ vẫn luôn không tồi, từng người thành thân lúc sau cũng là hai nhà người. Lãnh thái thái đối này, hai vợ chồng theo lý thường hẳn là thái độ đích xác cảm thấy bất mãn, tống ngạn. Sợ hãi các ngươi gặp phiền toái lúc này mới mời các ngươi dọn lại đây, kết quả lại là như vậy, đều là thân thích cũng không có gì không thể nói. Nếu mờ sao lưng có nhiều như vậy câu oán hận, ta hôm nay cái liền đem vấn đề giải quyết, đại môn liền khai ở chỗ này, ngài thỉnh đi. Tầm thường thời điểm lãnh thanh thu chung nhẫn độ là rất cao, ngươi chú nàng mắng nàng như thế nào đều hảo, chỉ đưa ngươi đánh rắm, cũng không hướng trong lòng đi. Nếu là cái gì đều so đo, tồn tại đến nhiều mệt, tuy rằng đại đa số thời điểm nàng hàm dưỡng đều không tồi. Điểm máu chốt cũng là có, đời trước không hưởng qua tình thương của mẹ, lạnh thái thái đối nàng hảo, nàng cũng muốn đem chính mình huy hoàng cùng chi chia sẻ. Như vậy tình hình mùi tự trước kia là nghĩ đến. Chỉ không dự đoán được chân chính phát sinh thời điểm nàng là, cái dạng này trận không thể ác. Cái gì bao dưỡng a tiểu tam tiểu tứ, ngu xuẩn phụ nhân nhàn thoại nàng căn bản không thèm để ý, lại không thể nhìn lãnh thái thái bị khinh, nhục. Lãnh thanh thu kéo sương da hướng trong đi, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười như không cười bộ chán. Nàng ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở vùng thuộc cầm trên người, chờ mợ đáp lại. Như thế nào? Ta vừa mới thấy mợ miệng lưỡi sắc bén thực, hiện tại nói không nên lời. Vẫn là cho rằng ta mẫu thân dễ khi dễ. Thu người không thu trận, vùng thuộc cầm là bị lãnh thanh thu kia tư thế dọa. Phục hồi tinh thần lại nàng lôi kéo giọng hét lên, ngươi chính là như vậy đối đãi trong nhà trưởng bối. Ta, là ngươi mợ. Ngươi dám đuổi đi ta đi ra ngoài. Lãnh thanh thu ném trong tay rương da, một chân chậm ở mặt trên. Ngươi đảo nhìn xem ta có dám hay không. Ta cùng ta mẹ không giống nhau, chơi hồn tác pháo ngươi tìm lầm người. Lãnh thái thái tưởng sen mồm, mồi tử lại chưa cho nàng mềm lòng cơ hội. Nàng mỉm cười nói, trước kia đến bây giờ, mẹ ngươi nói cái gì ta đều nghe, chọn căn phòng lớn tưởng đem cửu cửu một nhà tiếp nhận, tới cùng nhau hưởng phúc ta cũng ứng. Sự thật chứng minh đây là cái sai lầm quyết định, hồ đồ một lần không đáng sợ, chỉ sợ gặp cỡ những cái đó lòng tham không đủ bạch nhãn lan, đem ta cả đời đều đáp đi vào. Khiến cho làm ta gặp được việc này, hôm nay ngươi liền nghe ta một hồi. Như vậy thân thích không cần cũng thế, ta nương hai chống nhau có thể quá ngày lành. Nói thật sự khó nghe, lại hiện thực bất quá. Này thế đạo, kiếm ăn vốn là không dễ, gặp cỡ như vậy, không ngừng gây chuyện kéo chân sau heo đồng đội sớm hay muộn đến đem mệnh đáp đi vào. Lạnh thái thái, cũng là lạnh tâm, nàng thở dài, xoay người về phòng đi. Phùng thuộc cầm rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nàng tuy rằng vẫn luôn có câu oán hận, lúc này là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thứ cùng lãnh thái thái xé rách mặt, ai biết thế nhưng đụng phải lãnh thanh thu trở về. Này cháu ngoài cái có thể lộng tiền, nói ngọt có thể nói thật sự, gặp qua nàng mặt lạnh bộ dáng mới biết được lúc này sợ là không thể thiện. Đại Trượng phu còn có thể khuất có thể chuỗi đâu, thấp cái đầu cũng. Không gì, phùng thuộc cầm trừ chính mình hai đại tác tai, không ngừng hướng lãnh thanh thu nhận lỗi. xem ta này tiện miệng chính là không nhớ được một sốt ruột liền nói bậy lời nói thành thu cháu ngoài gái ngươi đừng cùng ta so đo ta là sờ a ngươi kia đáng thương biểu ca còn ở cảnh sát cục vì nương có thể không lo lắng sao không thể phủ nhận phùng thuộc cầm thật là từ mẫu nàng đối nhà mình nhi tử là thật tốt tham tài tính kế thân thích cũng là sự thật lãnh thanh thu không phải Cái dễ dàng mềm lòng, nàng nghĩ nghĩ, nói, mợ ngài cũng đừng gào, ta không thích nghe, nói như thế, ngài nếu là thống khoái điểm chọn ra đi, ta lập tức tìm người đem biểu ca bảo ra tới, bảo đảm một chút việc không có. Nếu trả lại cho ta chơi tâm cơ, này nhà ở ngươi tùy tiện trụ, còn có thể hay không nhìn thấy tung tăng nhảy nhót nhi tử này rất khó nói. Đánh rắn đánh chập đầu, tống ngạn hơn chính là phùng thuộc cầm tráo môn. nàng keo kiệt cũng hảo, tham tài cũng thế, tích góp hạ tiền tài đều. là vì này độc đinh miêu thân nhi tử. nếu tống ngạn hôn không có, đừng nói chút tiền ấy, nàng sợ là trực tiếp sống không nổi. lãnh thanh thu dám nhã ra từ nàng chọn tiếng vào cũng đúng là nghĩ đến điểm này, lấy tống ngạn hôn kia đức hạnh, ghét cái ác như kẻ thù, có tài nhưng không gặp thời, sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. trừ phi nàng bất cứ giá nào không nghĩ muốn này nhi tử. Nếu không, như thế nào tới còn phải như thế nào đi ra ngoài. tống thế Khanh trước nay hảo mặt mũi, cháu ngoại gái như. Vậy buông lời hung ác đuổi người, hắn nơi nào nghe được đi xuống, sắc mặt sớm đã đỏ lên. Đến nỗi phùng thuộc cầm, nàng quả thực không tin sẽ nghe được lời như vậy, người này xưa nay sẽ liên tưởng, một không chú ý lại đi rồi oai lộ. Nàng chỉ vào lãnh thanh thu cái mũi lạnh lùng nói, là ngươi. Là ngươi động tay chân đem ta nhi tử lộng tới cuộc cảnh sát đi. Khó trách Kim yến Tây không cần ngươi, lại thông động nhà ai giả nam nhân. Đây là dùng sinh mệnh tìm đường chết tí tấu. Đều đã thảm đến này. Phân thượng, như thế nào chính là học không ngoan đâu. Lãnh thanh thu cười đến càng hoang, nàng hiện tại chính là ở quê sở trích thời điểm ưu nhà khéo léo bộ dáng, Không cần lớn như vậy giọng, ta nghe được đến. Nga, đúng rồi, ta cùng ta mẹ không giống nhau, không sợ mất mặt, ngài tùy ý, quyết định chọn đi nói động tác nhanh lên, đừng làm cho ta chờ lâu lắm, đỡ phải quay đầu lại sửa chủ ý. Nói, nàng mở ra bề ngoài, đem trước kia chuẩn bị tốt kim đồng hồ cùng với Mỹ thức tẩu hút thuốc phiện lấy ra, tới, đưa tới hai người trong tay, nếu sớm biết rằng, ta đại khái sẽ không tiêu pha nhiều như vậy, đây là cấp hai vị lễ vật. Phi thường cảm tạ các ngươi ở qua đi một năm làm bạn mẫu thân của ta, chúc ngài chuyển nhà vui sướng. Từ đầu tới đuôi, lãnh thanh thu dáng vẻ đều là ưu nhã, hoàn toàn chính là quơ sờ trích nữ thần Miss Khải lì Bồ dáng. Nếu thay đổi người khác, hoặc là chơi ầm lên, hoặc là trực tiếp tạp lễ vật hộp trên mặt đất. Nàng không có, nàng đạm nhiên đánh trả, mỉm cười đưa lên. Chuyển nhà lễ vật, nàng càng khiêm tốn có lễ, càng làm phùng thuộc cầm tức giận. Chỉ cần là nữ nhân, bất luận tuổi đều có đua đòi tâm. Mít hãy lị loại này chính là sở hữu nữ tính đều sẽ không thích, cái gọi là công địch. Nàng dùng cao quý phụ trợ ngươi ti tiện, dùng mỉm cười phụ trợ ngươi giữ tợn. Phùng thuộc cầm cắn một ngụm ngân nha, rốt cuộc không bỏ được đem kim biểu tạp đi ra ngoài. Tiện nhân, vì bao trưởng tiện nhân. Thật đem chính mình đương cái ngoạn ý nhi. Lãnh thanh thu nói xong khép. Lại rương da kéo liền hướng trong phòng đi, nạn hoàn toàn không có bởi vì cửu cửu một nhà hỏng rồi tâm tình, ngược lại cao hứng chính mình hoàn toàn bài trừ ba viên bom không hẹn giờ. Này toàn cha quá không thỏa mãn quá có thể làm ầm mỹ, lưu không được. Mùi tử đem cái rương kéo dài tới trên lầu phòng, đem từ nước Mỹ mang về tới hai thân mau đâu áo khoác quại đến tủ quần áo đi, lại đem một bao bao kẹo lấy ra, cuối cùng phủng ra trang giày da hộp. Nàng là thế giới cấp danh nhân, tiếp thu quá. New York thăm magazine sưu tầm, cùng quân chính thương các lĩnh vực đứng đầu nhân vật đã gặp mặt. Dù vậy, trở lại trong nhà này nàng chính là lại bình thường bất quá nha đầu, đồng dạng sẽ hưng phấn phủng định chế tiểu cha trâu dày ở mẫu thân, trước mặt hiến vật quý. Ngươi nha! Lạnh thái thái ném trong tay Việt, chuỗi tay kết quả thanh thu ôm tới hộp, mở ra vừa thấy, vành mắt liền đỏ. So với mấy thứ này, ta càng muốn biết ngươi ở bên ngoài quá đến được không? Có hay không bị đói? Có hay không nhớ nhà? Đi ra ngoài lâu như vậy cũng không mang cái lời nhắn trở về, không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao? O.T.J sớm biết rằng mẫu thân sẽ nhắc mãi, nàng tưởng giờ đi tiêu điểm tới, nhìn ra thất bại. Là, ta sai rồi. Mẹ ngài yên tâm, về sau ta tuyệt không đi ra ngoài lâu như vậy? liền tính thực sự có tình huống cũng nhất định nói cho ngài. vốn dĩ cho rằng ngài sẽ nói khởi mở sự, ta liền như thế nào đáp lời đều nghĩ kỹ rồi, ngài cũng phát tác đến quá đột nhiên. Đây là... Chơi kẻ dở hơi sao? Lạnh thái thái trừng nàng liếc mắt một cái, này không đàng hoàng khuê nữ. Ta là không biết ngươi ở bên ngoài làm cái gì, bất quá, ta tin tưởng nữ nhi của ta. Lãnh Thái Thái còn có nửa câu chưa nói, nàng càng tin tưởng Kim Yến Tây ánh mắt, gặp qua mập ống cao thấp sẽ dùng nhiều tiền bao dưỡng nặng này, Dương mạo bình thường khuê nữ. Nàng còn nhớ rõ năm Hà phía trước Thanh Thu đem chính mình vơi thành thang đen bộ dáng, liền này tố chất như thế nào tranh sủng. Còn nói cái gì? Tam Di Thái Tứ Di Thái. Tỉnh lực nửa câu sau là đúng, ít nhất làm lãnh Thanh Thu mù quán cảm động. Ta cũng không phải như vậy cổ hữu. Ngươi không biết, lúc trước trong nhà thời điểm khó khăn, ngươi cửu cửu chứ quá chúng ta không ít, tuy rằng mượn gạo thóc cũng không nhiều, tóm lại là một phần tâm ý, ta tổng không muốn dùng ác ý nghiền ngẫm bọn họ, chính là nhân tâm A, là sẽ biến, nơi phồn hoa mê người mắt. Ngươi mợ là cái tham tiện, ngàn hôn lại luôn muốn nháo cách mạng, thay đổi triều đại, sự nào chung chúng ta dân chúng khoa tay múa chân, này thế đạo nhật tử vốn là không hảo quá. Hắn còn như vậy lỗ mảng, có thể nói rõ ràng đảo cũng hảo, ta nương hai đóng cửa lại làm thanh tịnh nhật tử. Lãnh thanh thu gật đầu, đối phó Phùng Thục cầm như vậy người đàn bà đanh đá, mẫu thân không biện pháp, nàng lại có rất nhiều. Hai mẹ con vô cùng cao hứng ăn đốm tốt, sáng sớm hôm sau liền nghe nói cửu cửu đồng ý chọn ra đi. Phùng Thục cầm nghĩ, trước nhường một bước, đem nhi tử từ cục cảnh sát ngõ. Ra tới, không có nỗi lo về sau lại sát cái hồi mã thương. Nàng chân trước chọn về nhà cũ, lãnh thanh thu liền bắt điện thoại tìm được các các đặc, làm hắn liên lạc trú Trung Quốc đức phương quan viên, làm cho bọn họ đem người bảo ra tới, đồng thời ban bố phố chương nhân lệnh cấm. Bởi vì bắt bình thế cục ngày càng khẩn trương, vì bảo hộ ngoài quốc trú bắt bình nhân sĩ sinh mệnh an toàn, ngay trong ngày khởi không có thông hành lệnh không được tiến vào phố Dương nhân địa giới. tự tiện xông vào giả, trực tiếp đánh cục. Bởi vì dẫn dắt quân bị cải cách mấy công ty lớn đều ở nước Đức, Đức quan viên mặt mũi chưa từng có đại, thực mau liền đem việc này làm thỏa đáng. Tống ngạn hôn bị an toàn đưa về nhà, Phùng Thục cầm ôm hắn khóc lớn một hồi, thiếu đốn tốt ăn sau đó tưởng hồi phố dương nhân tìm lãnh thanh thu thảo cách nói, vừa đến lấy cớ khiến cho tuần tra đội ngăn cặn xuống dưới. Phùng Thục cầm ở phố dương nhân ở gần một năm, Nàng tuyệt không thể tưởng được sẽ có như vậy thời điểm. Này chi! Quân cư dân an toàn, ngay trong ngày khởi, phố chương nhân toàn tuyến giới nghiêm, cầm giấy thông hành mới có thể xuất nhập tự tiện xong vào giả đánh cục. Liên quân ủy ban ngày hôm qua chọn ra tới thời điểm còn không có cái này, như thế nào đột nhiên liền giới nghiêm. Phùng thục cầm tuy rằng luôn là ở tìm đường chết nàng vẫn là có chút tiểu thông minh, trực tiếp liền nghĩ đến cháu ngoại gái thanh thu kia cười như không cười biểu tình. Trong lòng chắc chắn đây là cùng nàng chạy không được quan. Ngoài, đối với đột nhiên giới nghiêm việc này, tuần tra đội đại binh cũng buồn bực, phố dương nhân nơi này, không cần đề phòng cũng không ai dám sằng bậy, Trung Quốc quân phiệt chịu không dạy nổi cường quốc lửa giận, bọn họ đã bị đánh sợ. Tuần tra đội trương tên là Dây Sơn, hắn là nước Đức người, nhận được mệnh lệnh lúc sau đã từng hỏi thăm quá mặt trên ý tứ, được đến đáp án lại làm người chấn động. Bắc Bình Phố Dương Nhân có vị phân lượng rất nặng hộ gia đình, đây là nàng yêu cầu. Nàng? Không. Sai, đúng là nàng. Vị này có thể dễ dàng chi liên quân thượng tầng thế nhưng là cái nữ nhân. Gần nhất mấy tháng, các nữ nhân hoạt động thực thường xuyên a. đầu tiên là lãnh thanh thu, tại thế giới trường quân đội bài vị tranh tài tỏa sáng rực rỡ thuyết phục một chúng cao cấp quan quân. Hai tháng sau. New York Wall trích lại trống rộng toát ra một cái thị trường chứng khoán thần thao tay, ăn mặc Âu phục mang theo mũi và đem nước Mỹ tài chính thị trường nắm, trong tay nữ nhân, nước Mỹ tổng thống. New York thị trưởng đều bài đội tưởng thỉnh nàng ăn cơm, như vậy còn chưa đủ, hiện tại Bắc Bình địa giới thượng lại chưa ra một cái có thể tả hữu liên quân cao tầng quyết định nữ nhân. Mỗi vị tướng quân Trung Quốc tình phụ, vẫn là cái gì vương hậu công chúa. Dây sơn tâm tình thực phức tạp, hắn rốt cuộc nhớ rõ chính mình sứ mệnh, trên dưới đánh giá Phùng thuộc cầm liền thấy nữ nhân này tròng mắt quay tròn chuyển, nghĩ chỉ sợ đây là liên lụy bọn họ ngày mùa đông ở đầu phố đứng gác mấu chốt nhân vật. Trực tiếp động thủ là không đạo lý, hắn nói, chứng cứ, ai có thể chứng minh ngươi là bên trong. Phùng Thục cầm tựa như xoa thành ấm trà trạng trình diễn người đàn bà đánh đá chửi động. Nàng không dám. Lãnh thanh thu là trong cậy vào không thường, nàng kia tư thế, ước gì cùng nhà mình chết trà không hướng tới. Thời khắc mấu chốt, phùng thục cầm không ngớ ngẩn, nàng hơi chút cân nhắc qua đi liền báo ra cửa bài, ý tứ đại để là làm này đó người nước ngoài đem lãnh thái thái thỉnh ra tới cho hắn. Làm chứng, dây sơn tự thân xuất mã, tìm được nhà này sau đó, chuỗi tay ấn xuống chuông cửa đồng thời chùm sức sẹo tiếng trung quá, có hay không người. ở đại giới nghiêm dưới tình huống khả năng lại đầy ấn chuông cửa chỉ có tuần tra đội những người này đại để liền kia vài loại tình huống không phải kim miếng tay lại đây chính là nàng kia không ăn phận mợ Mùi tử nghĩ kim chủ đại nhân cũng không có chính người thuộc tính hắn hoàn toàn chính là cái loại này ngươi không chủ động đáp lời hắn có thể vẫn luôn không để ý tới ngươi gia hỏa cái này ở quơ sờ trích kia đoạn thời gian mỗi tử đã kiến thức qua Lãnh thanh thu ăn mặc màu xanh lục đầu áo choàng trên đầu vẫn như cũ mang theo phong cách tây mũ dạ, che mặt HGG cách lại dở xuống, nàng dưới chân là một đôi rắn chắc da trâu đoạn ủng, chậm lên tuyết đi ra, vừa đến mật than chỗ, lại trường như nhớ tới cái gì phản thân vào nhà, lại lần nữa ra, tới thời điểm trong lòng ngực đã bế lên một cái phong kính kính mít túi giấy, dây sơn trên người, có đại biểu quốc tế tiêu chí, là đất người. ở anh pháp đức ý tốt tây này đó quốc gia bên trong mùi tự đối nước đức người ấn tượng vẫn là không tồi này đại đệ muốn quy công với cùng nàng hợp tác tam đại quân như công ty quân bị bọn họ lấy ra sản phẩm chất lượng phi thường hảo vượt qua chín đủ tư cách xuất ngay cả lúc trước bị nàng tùy ý lừa dối nô gia tộc tiểu công tử đỗ duy cũng bay nhanh trưởng thành lên nói chuyện làm việc đều thực nghiêm cẩn suy xét vấn đề cũng chu đáo đối với Hợp tác đồng bọn Phi thường kiên nhẫn bất luận vấn đề gì đều không lừa gạt. Lãnh thanh thu biết nước Đức người là thế giới chiến tranh quốc gia thu trận, lọt vào chế tài một phương, nàng lại không giống những người khác coi khinh hoặc là khinh thường bọn họ. Tương lai toàn năng binh ý tưởng cùng người thường là không giống nhau, nàng có thể hoàn toàn mang tâm lấn lược phương lập trường, bởi vì thực lực đối lập biến hóa, mà yêu cầu một lần nữa phân chia thế lực phạm vi đối với phát động chiến. Tranh mà nói là phi thường nguyên vẹn lý do, người khác căm hận hoặc là phủ định bọn họ bất quá là bởi vì chính mình là ít lợi lọt vào xâm hại một phương. Đương nhiên, này không đại biểu nàng sẽ thánh mẫu tha thứ, ở ta đại thiên triều đốt chiếc đánh cướp liên quân tắm nước. Nàng lý giải cũng nhận đồng ngươi tư duy hình thức, lại không cách nào tiếp thu như vậy kết quả. Liền giống như ngươi nhi tử lại xấu, cũng không tới phiên người khác khoa tay múa chân. Chiều sau cũng là thân sinh ở lãnh thanh thu xem ra bất luận cái gì văn bản lên án công khai đều là vô dụng sống đến lại lớn tiếng đối với kẻ xâm lược mà nói không đau không ngứa đối người văn minh chúng ta lựa chọn văn minh câu thông phương thức đối giả mang kẻ xâm lấn chúng ta lấy đồng dạng thủ đoạn cường lực đánh trả đây là người thông minh sinh tồn triết học lãnh thanh thu thưởng thức nước đức thương nhân nghiêm cẩn cùng với quân nhân siêu cường kỷ lục tính Có chút trướng vẫn là muốn tính. Hiện tại cùng tam đại công ty, quân bị hợp tác bớt quá là cùng có lợi Nàng có thể cho ra nước đức người muốn chỗ tốt, đối phương liền sẽ ở rất lớn trình độ thường che chở nàng, cho nàng các loại hậu đại đại ngộ, thậm chí ở quốc tế thường đối nàng tiến hành lên tiếng ủng hộ. Này chỉ là vì giữ gìn này đoạn tốt đẹp hợp tác quan hệ, trên thực tế, tiền nói lãnh thanh thu là một phân cũng không có thiếu kiếm. Nhìn đến tuần tra đội trưởng, lãnh thanh thu cười nói, xin hỏi có chuyện gì? Không có kia tầng lưới che mặt, mùi tử, liền như vậy bại lộ ở nước Đức Đại Binh dưới ánh mắt. Cái này niên đại hóa trang kỹ thuật còn, không có ngưu bức đến làm người trước sau hoàn toàn nhận, không ra nông nổi, trở lại bắt bình trong nhà lãnh thanh thu, cũng không lại nùng trang diễm mặt nàng chỉ lau chút nhuận da kem bảo vệ da, hơi chút cấp trên môi điểm nhan sắc mà thôi. lãnh thanh thu ảnh chụp ở các sự báo chí thường sớm đã đăng lạng ăn mặc áo ngụy trang cùng âu phục khí chất thượng thoạt nhìn đích xác bất đồng gương mặt này lại là tiêu chí tính dây jason đối lãnh thanh thu thổi phòng không thua chỉ công nhân đảng lãnh tụ hitler đang xem rõ ràng âu phục mỹ nhân gương mặt thật lúc sau hắn không có hạnh phúc đến ngất xỉu đi mà là đã chịu cực đại kinh hách bộ dáng ngoà tàu ngoà tàu ngoà tào ngoà tàu Xin hỏi ngài là phi mau thối đặt chiến đội giáo luyện, mít lãnh. Gia hỏa này đã không tự giác mang lên kính ngữ, đừng nhìn hắn một mét tám đại cao cái, hỏi cái này câu nói thời điểm hoàn toàn không có lúc trước kêu. Cửa thời điểm trung khí mười phần bộ dáng, liền âm cuối đều là run rẩy Tiểu fans nhìn thấy thần tượng không tự giác ngốc bước phản ứng. Mùi tử cười đến càng hoang, nàng không đi phủ nhận, đỡ vành nón hơi hơi gật đầu, ngươi là... Đức Đức Đại Binh hoàn toàn không nghe được nàng hỏi chuyện, toàn bộ đã lâm vào lân lân ảo tưởng thế giới, Úc, hiện tại là 1927 đầu năm, Bắc Bình rơi xuống đại tuyết, này năm đặc biệt lãnh, ta tâm lại ở sôi trào. Đây là ta cả đời hạnh phúc nhất thời khắc ở chỗ. Này, ta thấy tới rồi ta nữ thần, tiểu tử trên mặt trường như viết hai hàng chữ to, lão tử thực hạnh phúc. Lão tử chết cũng không tiếc. lãnh thanh thu rất muốn hỏi hắn yêu cầu ký tên sao lại tưởng nói mù quáng sùng bái không được nàng trung quy không đã thích cái này nước đức đại binh tính tích cực chờ hắn y y đến không sai việc lắm lúc này mới đem trong tay túi giấy đưa ra đi đây là trước đó chuẩn bị tốt hối lộ phẩm không nghĩ tới thật phái thượng công dụng đây là ta mẹ thân thủ làm điểm tâm còn nhiệt đằng ngươi cầm ăn Thẳng thắng nói giới nghiêm việc này cùng ta có chút can hệ, làm phiền các ngươi thật sự phi thường băng khoăn. Tường tra đội tiểu tử đích xác oán giận quá, hơi chút biết nội tình đội trưởng sơn cũng nghĩ tới ai như vậy đại mặt mỗi, lăng không ai nghĩ đến là vị này nữ thần. Hắn hiện tại nào còn có bất luận cái gì không cam lòng, hận không thể mỗi ngày thấu tiếng lên đây làm lãnh thanh thu sai sử. Như vậy lãnh thiên, đức đức đại binh lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Hắn đem đôi tay ở trên quần xoa xoa, sau đó mới tiếp nhận lãnh thanh thu truyền đặt túi giấy, cẩn thận sủy trong ngực trung, hồ vệ phố dương nhân an toàn chúng ta trách nhiệm, ngài không cần khách khí như vậy, tin tưởng tuần tra đội huynh đệ đều thực nguyện ý vì Miss lãnh phục vụ. Ở qua đi mấy tháng, lãnh thanh thu nghe qua quá nhiều nói như vậy, nàng tiếp thu đến phi thường thẳng nhiên, mặt ngoài còn giả bộ thẹn thùng bộ dáng, trường mang theo bao tay móng vuốt phải phải mặt, thật là thật. Ngượng ngùng, Nga, đúng rồi, còn không biết tuần tra đội tìm ta có chuyện gì. Bởi vì đầu phố có trung niên phụ nhân nói nặng là nơi này hộ gia đình, lại nói nơi này có người có thể vì nàng làm chứng, cho nên mới lại đây, Ngượng ngùng quế rầy ngại. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong nội tâm lại cảm tạ phùng thuộc cầm tám mối tổ tông. Nếu là không kia nháo sự người đàn bà đánh đá hắn, đến nay không biết nữ thần liền ở nơi này. Có thể như vậy gần củi chiêm ngưỡng bản mạng lập tức đã chết cũng cam tâm. Thần tượng gặp được gì, không cần lãnh thanh thu ra mặt tuần tra đội là có thể giúp nàng đem phùng thuộc cầm, xoa đi ra ngoài. Nàng nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, nghe được nước đức, đức đại binh giải thích lúc sau lại muốn gặp bừa bãi mờ. Là đầy đất lăn lộn vẫn là buôn lời hung ác mới có thể làm tuần tra đội tìm tới môn tới. Còn có chuyện như vậy. Nếu là nơi này hộ gia đình, ta tự nhiên phối hợp công tác, này liền cùng ngươi đi một chuyến. Dây sơn đội trưởng ngươi thật sự đã quên. Bị ngươi dày đặc cảm tạ phùng thuộc cầm nữ sĩ luôn mãi dặn dò. Nàng muốn không phải cháu ngoài gái lãnh thanh thu, mà là mềm lòng có thể tùy ý nắng bóp lãnh thái thái A uy. Quyết đoán, thấy lãnh thanh thu cùng nước Đức Đại Binh song song đi ra, nghiêm túc chính trực Đức Quang không ngừng thả ra màu hồng phấn phao phao. Toàn bộ ở vào cực độ hạnh phúc trạng thái. Này một đoạn đường ngắn, hắn hỏi hảo trước bộ đội đặc chủng huấn luyện vấn đề chuyên nghiệp, lại nói nước Đức quân nhân phần lớn là Miss. Lãnh quân mộ giả. Cái gì cao quý lãnh diễm tà mị anh Tuấn, các phùng thuộc cầm nhăn mặt quả nhiên không phải hắn đi. Thảo nê mà lúc này mới bao lâu, biến hóa liền lớn như vậy. Đội trưởng ngươi hảo chậm. Đội trưởng ngươi lừa biến đi sao? Nha, trong lòng ngực ôm thứ gì? Khởi điểm, tuần tra đội binh lính còn không có chú ý tới lãnh thanh thu tồn tại, chiều bọn họ phun tàu xong đem ánh mắt chuyển, tới dây sơn bên cạnh ăn mặc Âu phục tuổi trẻ nữ sĩ trên người, lúc trước phát sinh ở nước Đức. Đại binh trên người tình cảnh tái hiện, nằm cái kinh thiên đại tàu. Mau phiến ta một cái tác, nói cho ta này không phải thật sự. Nữ thần, trong lòng ta hoàn mỹ nhất nữ thần. Vẫn luôn bôn tẩu ở trang bức trên đường binh lính càng quấy rốt cục nguyên hình tất lộ, kích động dưới bọn họ trực tiếp dùng tiếng mẹ đẻ hô lên tới, còn có ngốc bức tượng tiến lên cùng lãnh thanh thu ôn. Jason đội trưởng tự giác tiếp nhận người đại diện cùng với bảo an công tác hắn xoá khí che ở lãnh thanh thu. Trước mặt ngăn lại này đó tiêm máu gà nhị hóa. Hình tượng A, ở nữ thần trước mặt hoang thoát thành như vậy thật sự thích hợp sao? Nhải ranh nhóm, quay đầu lại các ngươi sẽ khóc Khù khụ đều cho ta trở lại cương vị đi lên Một đám giống cái chạm gì Vị này chính là làm các quốc gia tướng quân thuyết phục miss lãnh uy uy, đều nghiêm túc điểm Đừng cho chúng ta tuần tra đội mất mặt Ngươi biết hắn dùng nhiều ít sức lực mới có thể khắc chế nội tâm kích động sao Rõ ràng chính mình đã hòa Tan thành mềm như bông một đoàn Còn phải làm cương tốt bày ra nghiêm túc chính trực bồ chán Quy đầu năm nay, fans cũng không hảo hổn. Lãnh thanh thu cười vẫy vẫy tay phải, dùng tiếng anh hướng này đó đại binh chào hỏi, hát ta là lãnh thanh thu, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Cao hứng? Cần thiết cao hứng. Có như vậy chân ái phấn, nàng lão nương an toàn xem như có bảo đảm. Lão tưởng cũng đừng nghĩ dễ dàng tới phố dương nhân khấu người. Mùi tử cùng ngoại quốc đại binh chi giang thuộc. lạc bộ chán làm phùng thuộc cầm cảm thấy thập phần khủng hoảng nàng đốt xuống nước miếng xấu hổ nói thanh thu cháu ngoại gái người nói cho bọn họ ta là ngươi thân mợ a là như thế này không sai lãnh thanh thu thẳng thắn gật đầu nhiệt tình tuần tra đội viên liền phải đem phùng thuộc cầm bỏ vào tới mùi tử lại nói chính là mợ ngươi như thế nào ở chỗ này tìm ta mẹ có việc một câu lên thiên đường một câu xuống địa ngục Đây là nói rõ nói cho mọi người phùng thuộc cầm không phải. Ở nơi này, đừng nói tuần tra đội không biết chân chính tình huống, liền tính bọn họ biết, cũng sẽ đi theo mùi tử đội trắng thay đen. Không cần xem thường nữ thần kêu gọi lực. Chỉ cần không ngốc đều có thể nghe ra lời nói xa cách, phùng thuộc cầm sắc mặt càng khó xem, ngươi làm cho bọn họ phóng ta đi vào. Chúng ta dân chúng đến phối hợp mặt trên công tác. Ta cũng nhìn liên quân ủy ban thông tri, không phải phố dương nhân cư dân không thể tùy ý tiến vào, mở ngài nếu có nói cái gì nói cho ta. Liền thành, tổng không làm cho mới ra đài quy cũ từ ta nơi này phá lệ. Lãnh thanh thu nói được cái kia chân thành khẩn thiết, suýt nữa liền có nhị hóa nói tiếp nói không quan hệ các ngươi tùy tiện vào, còn hảo dây sơn phản ứng kịp thời, nghiền kia hồ đồ trứng một chân. Lãnh thanh thu trở về còn cho bọn hắn mang theo lễ vật. Thực đáng giá, nhanh như vậy lại đem ngạn hôn từ cuộc cảnh sát vớt ra tới, phùng thuộc cầm cho rằng nàng chính là dọa dọa chính mình, thân thích tình cảm còn ở, nói hai câu. Lời hay là có thể trở lại quá khứ như vậy, hôm nay lại đây mới biết được nàng thế nhưng quyết tâm. Có một số việc liền không thể nghĩ lại. Ngạn hôn ở Thiên Tân tham gia như vậy nhiều du hành, nghe nói vẫn là học sinh vận động lãnh tụ, vẫn luôn không xảy ra việc gì, như thế nào trở về đã bị bắt. Bọn họ cầu người hỗ trợ cũng khắp nơi vấp phải rắc trở, kim gia bên kia càng là trực tiếp đem Tống Thế Khanh đuổi ra tới. Mới vừa đối không biết trận cô em chồng đã phát đốn họa cháu ngoại cái liền đã. Trở lại, mở miệng khiến cho bọn họ chọn ra đi, còn lấy ngạn hôn làm bè. Bọn họ chân trước rời đi phố chương nhân, nhi tử sau lưng liền đi trở về. Hôm nay cái lại qua đây thế nhưng có quỷ Dương cầm thương tuần tra. Phồn thục cầm rất muốn nói cho chính mình lãnh thanh thu không như vậy đại bản lĩnh, chính là, sự thật liền bãi ở trước mắt, nàng dùng điệu ngữ cùng những cái đó người nước ngoài vừa nói vừa cười, nếu nói không miêu nị ai tin. Phùng thục cầm tức giận đến cả người phát run, nàng vốn, chính là nhanh miệng, pháo đốt tính tình, cái gì đều dám nói, lửa giận công tâm đã không có lý trí. Chỉ vào lãnh thanh thu liền khai mắng, ngươi biểu ca vì cái gì sẽ bị bắt đi, nơi này như thế nào liền không cho vào, có phải hay không ngươi giỡn trò quỷ? Còn tuổi nhỏ nhiều như vậy ác độc tâm tư, Thông Đồng Quỷ Dương cũng không sợ người khác nói xấu, thật nên đem ngươi lão tử nương tức chết ở nhà. Ngươi thật sự có bản lĩnh, Thông Đồng nam nhân bản lĩnh. Ngươi hôm nay nếu là không bỏ ta đi vào Ta liền đứng ở chỗ này từng điều chậm rãi nói, xé rách mặt ai sợ ai. Cần thiết vì miệng nạn lửa đạn lực điểm tán. Một bộ bộ há mộng liền tới, hoàn toàn không cần cấu tứ. Lãnh thanh thu còn chưa nói gì, nghe hiểu được tiếng trung tuần tra đội viên liền nổi giận. Thảo nê mã còn nói là thân thích. Thế nhưng như vậy nhục nhã bọn họ nữ thần. Cái gì kêu thông đồng nam nhân bản lĩnh? Miss lãnh đó chính là tân thời đại nữ tính kỳ xuất đại biểu, tự lập tự cường điển hình. Quân không thấy nàng ở bài. Vì tranh tài ngậm tạc thiên bộ dáng chức nhiệt tiểu tam có kia bản lĩnh. Không chứng cứ rõ ràng cũng đừng mẹ nó miệng đầy phun phân, nữ thần cũng là cho ngươi tùy tiện nhục nhã. Tuần tra đội đại binh tự như, xông lên phía trước phiến phùng thuộc cầm một đốn đại tác tai. Này máu chốt thượng lãnh thanh thu lại mở miệng. Nói được rất giống như vậy hồi sự, nếu không phải thân là đương sự, ta đều mau tin. mọi ngươi tới bên này nói ẩu nói tả cửu cửu biết sao? Ngạn hôn biểu ca biết sao? Ta nhớ. Không lầm nói biểu ca tư tưởng là tiên tiến nhất, ngươi như vậy cầu bị tư bản chủ nghĩa viên đặng bọc đường ăn mòn, không sợ ngươi nhi tử cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi đừng dọa lão nương, ta phùng thuộc cầm ăn qua muối xong ngươi ăn qua mẻ càng nhiều. Hiện tại bãi ở ngươi trước mặt con đường cũng chỉ có một cái, phóng ta đi vào, tiếp tục chàng co đối với ngươi không có chỗ tốt. Tấm tắt, lời này nói được rất có trình độ sao. Hoàn toàn có cách mạng lãnh tụ tư thế, lãnh thanh thu nhớ rõ ở. Nước Mỹ xem báo thời điểm đã từng có liên xô, tối cao lãnh tụ tư đại lâm nói chuyện hiện tại, bãi ở chúng ta trước mặt cũng chỉ có một cái lộ, kiên trì xã hội chủ nghĩa, cùng nhà tư bản huyết chiến rốt cuộc. Các mạng chung đem lấy được thắng lợi mọi ngươi cũng là một nhân tài Đây là ra ngoại quốc tiến tu quá đi Nên nói đều nói Nàng muốn nháo lãnh thanh thu cũng không có biện pháp Đàm phán chính thức tuyên bố tan vỡ Mùi tự nhún nhún vai Xoay người liền phải trở về đi Phùng Thục cầm nóng nảy há mồm lại muốn nạ pháo Tuần tra đội này nhóm người đều là liên quân tinh anh Khởi điểm nghe Phùng Thục cầm ồn ào liền rất không kiên nhẫn Sao lại nhìn thấy lãnh thanh thu, cảm tình đột nhiên thăng hoa, tự giác trở thành nữ thần hộ về đội một viên. Lãnh thanh thu thái độ chính là bọn họ ý chí, nàng nói rõ không nghĩ nhìn thấy này sốt ruột mợ, tuần tra đội đại binh tự giác bài ưu giải nạn. Mấy cái gia hỏa đồng thời bưng lên sau lưng cương thương, đem tối ôm họng xuống nhắm ngay phùm. Thục cẩm lại sóng một câu liền tể ngươi. Lập tức từ nơi này cốt đi. đừng nhìn phùng thuộc cầm ngày thường hoành thật sự thực tế chính là xã hội tầng dưới chót tiểu dân loại người này thói hư tật xấu ở trên người nàng hoàn toàn bày ra ra tới thân thích gia phát đạt liền tưởng leo lên đi lên tưởng vớt chỗ tốt lại ngầm nói xấu phỉ bán nhân gia, nói rắn ra là nàng chính là ở tự mình an ủi lấy phương thức này nói cho chính mình ta lấy điểm chỗ tốt là hẳn là dù sao cũng là tiền tài bất nghĩa thân thích chi gian không đều hẳn lại giúp đỡ cho nhau sao phùng thục cầm ở hàng xóm láng giềng trước mặt liền bừa bãi thật sự miệng pháo công lực người thường theo không kịp cùng nàng ầm ĩ ngươi liền đầu bỉ đối phó loại người này nên lấy ra lôi đình thủ đoạn bình dân đều sợ làm quan càng sợ khiêng thương ngoại quốc lão thế hệ trước vi thảm tao ngộ hiện tại còn dân cư tương truyền phùng thục cầm liền tính không kiến thức cũng biết không thể cùng những người này cứng đối cứng nàng Không rõ cháu ngoại gái rốt cuộc có gì bản lĩnh có thể đem ngoại quốc lão, cũng mê đến thần hồn điên đảo, nàng kia bộ dáng so ra kém ca phụ thính tiểu thư, càng đừng nói quân phiệt gia di thái thái, mong còn chưa đủ đại, khẳng định xin không ra nhi tử tới. Phùng Thục cầm phi một tiếng, còn muốn gọi huyên náo hai câu, tuần tra đội đại binh trong mắt đã để lộ ra nguy hiểm. Mắt thấy liền phải nổ súng, nàng mới mắng liệt liệt đi rồi người. Khẩu khí này phùng thuộc cầm là nút không dưới, nàng lại. Không hảo nói thẳng chính mình chọn về phố dương nhân kế hoạch bị nhục. Tống Thế Khanh tuy rằng vô sĩ, lại tốt nhất thể diện, lãnh thanh thu thả như vậy tàn nhẫn lời nói liền kém chưa nói ngươi cút cho ta, hắn còn có thể thiện mặt trở về. Tống Thế Khanh nghĩ, mùi mùi bình thường nhất tôn trọng hắn, đừng nhìn cháu ngoại gái nháo đến hung, quay đầu lại còn phải ngoan ngoãn nhận lỗi thịnh hắn trở về. hắn ý tưởng cũng không có nói cấp tức phụ phùng thục cầm biết bởi vì câu thông bất lực sự tình liền như vậy làm tạp phùng thục cầm trở lại nhà mình tứ hợp viện này phòng ở là tống gia tổ trạch son hoa rơi ngọ nhỏ lãnh trạch lớn không ít trước kia phùng thục cầm là rất đắc ý nàng có phòng ở trường phu có văn hóa nhi tử vẫn là tư tưởng tiên tiến sinh viên chỉ còn chờ nhiều tích góp chút tiền đem sân sửa chữa lại một hồi sau đó vẻ vang cưới phòng tức phụ nàng nhân sinh quy hoạch bởi vì lãnh gia phát đạt hoàn toàn quế rầy trụ quá như vậy cao cấp nhà tây lúc sau rách nát tứ hợp tiện nơi nào còn vào được mắt đặc biệt nàng phía trước khoe khoang đến lợi hại chỉ nói chính mình chuyển nhà đi phố dương nhân còn mang theo lão hàng xóm đi xem qua hoàn toàn nữ chủ nhân tư thái nửa điểm không để cháu ngoại gái một nhà khi đó tất cả mọi người hâm mộ nàng hiện giờ bị đuổi ra tới Nhàn thoại liền tới rồi, những cái đó toái miệng bà tử thật đáng giận, cũng không trực tiếp chế nhạo, mà là ra vẻ thiên chân hỏi nàng có như vậy, tốt nhà Tây vì cái gì còn muốn chọn về tới trụ. Có, phút cũng sẽ không hưởng. Thảo Nê Mã, người đương nàng là nhớ khổ tư ngọt. Như vậy cao thượng tình cảm liền sẽ không xuất hiện ở vùng thuộc cầm trên người. Nàng là bị đuổi ra tới, giống chó rơi xuống nước giống nhau. Phùng thục cầm đã nghĩ kỹ, rồi lý do thoái thác chuẩn bị trở về liền hát lãnh thanh thu một tay, làm lão gia tống thế khanh đi giáo húng bọn họ. Ai ngờ, nàng còn chưa tới gia, tin đồn nhậm nhí liền truyền khắc. Ai có thể nghĩ đến liền có cái nhàn đến hốt hoảng bà tám đi theo nàng. Đến phố Dương nhân nhìn chàng chê cười. Vị kia hoàn toàn cụ bị ưu tú tin tức người tố chất, nàng dành trước trở lại ngõ nhỏ, đem sự tình chân tướng phải rác đi ra ngoài. Vương cô bà ngươi nói thật, họ tóm một nhà là bị đuổi ra phố dương nhân. Khi người đàn bà đanh đá còn tới cửa đi náo loạn. Còn không phải sao, nửa điểm không chiếm được hảo. Khi phòng ở đến tột cùng là cô ai? Nàng như thế nào liền ở lâu như vậy? Là cái đặc biệt thời thượng nữ Lan, trang điểm so tổng lý gia cô. Nương càng phong cách tay, xuyên kia quần áo ta căn bản liền chưa thấy qua. Nàng liền cùng đại thượng hải những cái đó cho tế hoa giống nhau, cười đến đặc biệt đẹp, còn sẽ nói tiếng nước ngoài, những cái đó kiềm súng ngoại quốc lão đều lấy lòng nàng. Ta nghe nàng quảng phùng thuộc cầm kêu mợ, nghĩ đến nên là nàng cô em chồng quê nữ, kia toàn thân khí phái vừa thấy chính là lưu quá dương, là thân thích phòng mở. Ta thật đúng là đương nàng có kia bản lĩnh, như thế nào ở lâu như vậy mới bị... Đuổi ra tới, chẳng lẽ còn có tình huống như thế nào? Cụ thể không nghe nói, liền nhìn đến vùng thuộc cầm lại rống lại kêu, chết sóng tưởng đi vào. Nàng ngày thường cãi nhau như vậy các ngươi là gặp qua, trận trưởng đại thật sự, khi nữ lăng lại căn bản không thấy ở trong mắt, chờ nàng rống xong rồi mới khinh phiêu phiêu ném xuống nói mấy câu tiện khách. Nguyên lời nói ta học không giống, đại khái là ngươi nhi tử là nháo kết mạng, mỗi ngày kêu khẩu hiệu cùng tư bản chủ nghĩa chiến đấu. Ngươi là đương mẹ nó như thế nào có thể phá đám? Ngươi đến nơi đây tới nháo cửu cựu cử biết không? Có văn hóa chính là không giống nhau, ta khi đó liền tưởng ta nếu là phùng thuộc cầm nơi nào còn có mặt mũi gặp người. Sau đó đâu? Khi người đàn bà đánh đá liền xám xịt đã trở lại. Sao có thể a? Nàng là suy nghĩ không ít biện pháp, nhân gia xoay người liền đi căn bản không mô trướng. Liên quân tuần tra đội những người đó trực tiếp kiềm súng làm nàng cút đi. Mở nổi danh, hoàn toàn nổi danh. Này đó ngày thường bị nàng cha đập chế nhạo phụ nữ đoàn kết lên, đem tống cha người ta nói thành là đạo đức bại hoại chiếm đoạt cháu ngoại gái nhà Tây đồ vật. Nhân cha phía trước không ở Bắc Bình, từ ngươi vút ve khi dễ, ra tới hỗn luôn là phải trả lại, nhìn một cái, này liền giống chó rơi xuống nước trường như bị đuổi ra ngoài. Bọn họ nói được quá vui mừng, không chú ý khiến cho tống thế Khanh nghe xong cái toàn bộ hành trình. Cựu lão gia vẫn luôn lấy phần tự trí thức tự cho mình là tốt nhất. Mặt mũi, nghe đến mấy cái này cũng không tốt hơn tiến đến cãi cọ, hát mặt trở lại nhà mình tứ hợp viện. Chờ phùng thục cầm tưởng hảo lời kịch trở về hắn trực tiếp phát tác, một cái tát triều kia sổn phụ trên mặt phiến đi, căn bản chưa cho phùng thục cầm châm ngọi cơ hội. Phùng thục cầm ngồi dưới đất liền phải bắt đầu khóc nháo, tống thế thanh chỉ vào nàng cái mũi tức trận mắng, người này sổn phụ. Còn không chê mất mặt thế nhưng đến phố chương nhân đi nháo, còn làm người kiềm súng đuổi ra tới. Người không biết xấu hổ ta còn muốn. Ngoà tàu Sự tình như thế nào liền truyền ra đi? Ai mẹ nó sao lưng thọc dao nhỏ? Chẳng lẽ lại là cháu ngoại gái âm mưu? Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng, phùng thuộc cầm lúc này hoàn toàn bị giáo huấn Nàng biết lão cha hảo mặt mỗi, chính mình đích xác đuối lý, lại không chịu cúi đầu. ngươi cho rằng ta vì cái gì còn không phải là vì cái này da ở tại như vậy phá trong phòng đầu về sau còn có gì bôn đầu nhi tử có thể cưới thân trên mặt tức phụ ngươi cho rằng ta nguyện ý tính kế cháu ngoại gái một nhà ta không như vậy chẳng lẽ liền xám xịt lăn trở về tới chịu hàng xóm láng giềng ớt khí hàng xóm láng giềng ngươi bay còn dám đề tống thế khanh lại tưởng phiến nàng rốt cuộc nhìn xuống ngu xuẩn Ngu không ai bằng, ngu không ai bằng a. Tống thế khanh phê phẩy đầu thở ngắn thang dài hướng thư phòng đi, đại hắn đi xa phùng thuộc cầm lại mắng lên. Tống ngạn hôn nghe xong cái toàn bộ hành trình, không khí đối mẹ nó quá, thật vất vả từ. Khi nhà giam ra tới, người như thế nào có thể vội vàng trở về tiếp thu tư bản chủ nghĩa ăn mòn. Mẹ, người chính là ta thân mụ, không thể đào cách mạng góc tường. Phùng thuộc cầm hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng thật muốn đem đứa con trai ngu ngốc này, nhét trở lại trong bụng một lần nữa sinh một lần, lão nương lâu thể diện suy trong túi cùng lãnh thanh thu khai chiến, thề sống chết cũng muốn chiếm thượng nhà nàng nhà Tây, thời khắc máu chốt ngươi liền chạy tới phá đám tử. Nếu không phải tóm ngạn, hôn đi tham gia cái gì thì uy Du hành bị bắt, nàng sẽ bị lãnh thanh thu uy hiếp dọn ra đi, ra tới dễ dàng trở về khó. Hiện giờ tình cảnh đã như vậy gian nan xuẩn nhi tử còn làm nàng bị khinh mỹ. Nói đến bọn họ cũng chỉ là một không cẩn thận đánh hồi nguyên hình mà thôi, người luôn là như vậy, hơi trước qua hai ngày ngày lạnh liền cảm thấy chính mình sinh hoạt hẳn là, vẫn luôn là như vậy, lòng thăm không đủ kết quả là xác định vững chắc bi kịch. Này toàn gia nếu là không tìm đường chết lạnh thái, thái liền sẽ không nhanh như vậy thất vọng buồn lòng, thanh thu cũng sẽ không kéo xuống mặt đem người đuổi ra tới. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người gặp cỡ thường thường đều là chính mình lựa chọn. Tống gia tình cảnh bi thảm thời điểm, phố dương nhân bầu không khí lại dị thường hài hòa, thanh thu không cố tình gặp lãnh thái thái, chỉ nói biểu ca đã đi trở về, mở lại sửa miệng muốn chọn về tới. Lãnh thái thái vừa nghe lời này liền nhăn lại mi, nàng là thật sợ này toàn gia, cựu lão gia, tuy rằng chối trá chút. Làm người đọc sách, rất nhiều lời nói hắn kéo không dưới mặt nói, phùng thuộc cầm liền không giống nhau, kia quả thực chính là người đàn bà đanh đá, chỉ cần có thể vớt đến chỗ tốt nàng cái gì đều dám nói cái gì đều làm được ra, tới. Lạnh thái thái đại để đoán được quê nữ là ở thăm nàng khẩu phong, nàng thở dài, tiếp tục vây quanh lò sưởi trong tường làm dày mặt. Nữ nhi bản lĩnh, trong nhà nhật tử cũng dư giả lên, mỗi tháng sinh hoạt phí nàng cũng tích cóp hạ không ít cái. Chị đều không lo nhật tử ngược lại nhàm trắng lên nàng chỉ phải mua chút phải giật may áo phục đóng đế dày tống cổ thời gian thôi mẹ không phải cổ hủ ta trước khi tuy rằng chịu quá ngươi cửu cửu tiếp tế cũng chỉ là nhật tử quá không nổi nửa mượn hai đấu gạo đỉnh đầu dư giả đều đinh điểm không ít còn trở về ngươi tiền đồ ta luôn muốn muốn còn bọn họ một phần ân tình chỉ đương ngươi cửu cửu là thật quan tâm ta ai ngờ thế nhưng nháo thành như vậy Thu à nếu này đây tiền tài tới cân nhắc ta đích xác không nợ ngươi cửu cửu cái gì ngươi mợ người nọ chỉ sợ nàng sẽ lấy chuyện xưa làm bè nói xấu ngươi vẫn là bao một vài trăm đại dương hướng tống cha nhà cũ đi một chuyến chính thức cảm ơn bọn họ xem như toàn tâm ý đừng cho người lưu lại đầu đề câu chuyện thật là như vậy hiện giờ một vài trăm đại dương đối lãnh thanh thu mà nói không tính cái gì lại có thể lấp kín từ từ chúng khẩu Thanh Thu Minh bạch mẫu thân ý tứ trong lời nói, phía trước những cái đó đều là ngầm bị bọn. Họ chiếm đi, không ai biết, nếu phụng thuộc cầm quyết tâm cùng bọn họ liều mạng, lãnh Thanh Thu cũng không thể thật một bắn chết nàng, rốt cuộc là thân mợ, lời ra tiếng vào nên nhiều khó nghe. Lãnh Thái Thái là muốn cho nữ nhi đi cái bên ngoài, giống trống khua chiên cho nàng đưa đại dương đi, chính thức tỏ vẻ cảm tạ, đến làm ngọ nhỏ láng giềng cũ đều biết. Như vậy mới có thể hoàn toàn phong nàng miệng. Từ trước thời điểm khó khăn ngươi mượn quá gạo thóp cấp cô nhi quả phụ, hiện tại nhân gia, nhật tử hảo, này không lập tức tới cửa tới cảm tạ ngươi. Một vài trăm đại dương là cái cái gì khái niệm, tiết kiệm chút cũng đủ chi tiêu một chỉnh năm, còn không thỏa mãn. Phùng thuộc cầm trước nay liền không phải cái cùng tiền không qua được người, đại dương bại ở nàng trước mặt không lo nàng không thu. Chỉ cần thu, về sau liền đều đến ngoan ngoãn câm miệng, lãnh cha mẹ con chính là có tình có nghĩa, người tới cửa đi làm ầm ý không đạo lý. Lãnh thanh thu cật đầu nói đã biết, không cho lãnh thái. Thái nhúng tay việc này, nàng tự mình đi làm. Đem nước ngoài mang về tới hiếm là hoàng ý nhi từng cái bao hảo, chuyên chọn những cái đó nghe tới chương phạm nhi, trên thực tế cũng cũng chỉ có thể chữ thể diện không gì thực tế tác dụng. Này đó có hoa không quả đồ vật lạnh thái thái không thích, lưu trữ cũng chính là phóng chỗ đó sinh hôi. Thanh thu điểm ba bốn kiện, lại dùng hồng giấy bọc một trăm khối đại dương, hai mươi khối một cái, chừng năm điều. Đem này đó đều cất vào trong rương, trát, thượng đỏ thẩm lụa. Quạnh quẻ đến đầu phố đi mướn người hỗ trợ, liên quân tuần tra đội đại binh nhóm nhiệt tình thật sự, chủ động sinh ra trận. Mỗi người đều tưởng ở nữ thần trước mặt lộ mặt. Kết quả vẫn là đội trưởng lực áp bày sói, dây sơn điểm ba cái huynh để cùng nhau, tổng cộng bốn người, đem cái rương nâng đến ô tô, khai hai chiếc liên quân ủy ban xe hướng Tống Cha tổ trạch nơi ngõ nhỏ mà đi. Thanh Thu chuẩn bị hai cuốn pháo, ở Tống Cha cửa bùm bùm thả một trận, chờ đến cửu cửu một nhà bao. gồm toàn bộ ngõ nhỏ hàng xóm láng giềng đều ra, tới lúc này mới làm tuần tra đội đại binh đem cái rương nâng ra tới. cái gì hộp nhạc, đại bài bao gia, pha lê đường vải trang tây dương đường, đều lấy ra tới lúc sau mới phủng ra áp đấy hồng năm điều đại dương, nàng đường hoàng nói thật lớn một đoạn, nhìn đặc biệt chân thành. Hàng xóm láng giềng cũng cấp lực thật sự, một bên tán tống gia phúc khí hảo có như vậy cháu ngoại gái, một bên mão đủ kính đi phía trước thấu muốn nhìn một chút bọn họ được gì. thứ tốt, phùng thuộc cầm đối lãnh thanh thu đích sát phi thường bất mãn. Nhìn đến mấy thứ này nàng cũng không dám nói gì, cầm toan chọn hai câu liền làm bộ làm tịch đem đồ vật nhận lấy. Tống ngạn Huân ở thư phòng học tập bổn không nghĩ ra được, nghe được bên ngoài lớn như vậy động tỉnh đẩy ra cửa sổ vừa thấy, hảo cha hỏa. Biểu mùi chính mình xa đòa liền tính, còn dám mang theo mấy thứ này tới cửa tới ăn mòn bọn họ. Tống ngạn Huân giận từ tâm sinh, lao ra đi chỉ vào lãnh thanh thu chính là một. đấu mắng, trực tiếp tạp kia đôi tây dương nhập khẩu hảo hóa. 233.333 lãnh thanh thu, đích xác nghĩ tới nếu biểu ca gặp được một màn này sẽ như thế nào. dựa theo nàng giả thiết, đại để lạ bày ra kia bộ cách mạng lý do thoái thác lạnh giọng cách cứ hắn. Nói như vậy, tống cha liền hoàn toàn mệt đạo lý. Cách mạng, ngươi còn trong cậy vào này, đó xã hội tầng dưới chót vì kế sinh nhai bom ba bá tánh hiểu cái này. Bọn họ chỉ biết ngươi đạp hư nhân ra một mảnh tâm ý, ông trời là chiếu cố thanh thu. Mùi muội vượt mức hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ, trực tiếp làm tống ngạn hưng tạp những cái đó nhập khẩu hóa. Nàng tâm ý đã truyền đặt tới rồi, kia hóa tạp chính là nhà mình tới tay đồ vật, không biết mợ có thể hay không đau lòng chết. Không chuyên cớ gánh cái thanh danh, kết quả là chỉ lấy đến kia một trăm đại dương mà thôi. Lãnh thanh thu tâm tình là phi thường sung sướng. Nàng vẫn là bài trừ xấu hổ biểu tình, nhìn tống ngạn hôn nói, ta cũng không có ý khác, cái gì tư bản chủ nghĩa cái gì. Cách mạng cùng ta không quan hệ, chỉ nhìn này đó đồ vật hiếm lạ riêng đưa tới hiếu kính cậu mợ, Từ trước trong nhà thời điểm khó khăn, mẫu thân thường xuyên lại đây mượn chút gạo thóc, hiện tại điều kiện hảo, ta cũng nên chính thức lại đây nói lời cảm tạ. Này đoạn lời nói quả thực nói đến mọi người tâm khảm. Thẳng khen thanh thu có lương tâm, làm người nên như vậy, không thể vong bản. Phùng thuộc cầm một chân đá vào tóm ngạn hôn trên người, trực tiếp kêu khóc lên, ngươi cái bại gia tử, ngươi. Chính là như vậy đạp hư đồ vật. Không thấy được này đó đều là tây dương nhập khẩu, người bình thường gia có tiền cũng mua không được, ngươi này nghiệt tử. Tóm ngạn hôn sắc mặt đỏ lên, hắn không rõ vì sao toàn gia đều như vậy xa đọa Cách mạng mới là chính đạo. mới có thể làm dân tộc chấn hưng hắn làm không sai lãnh thanh thu thở dài biểu ca ngươi đừng như vậy này thế đạo có thể quá thượng an ổn nhập tử liền không dễ dàng mà cả ngày nghỉ cùng chính phủ đối nghịch ngươi nhân thật ra rơi đầu chạy máu không đáng tiếc tổng phải vì song thân suy xét Nàng lời này tuy có làm tú chi ngại nói được cũng thật sự muốn nháo cách mạng vậy cần thiết có tương đương giác ngộ hiển nhiên cửu cửu một nhà không thích hợp Loại trình độ này lãnh Thanh Thu ứng phó đến tương đương tự nhiên, cùng lại đây hỗ trợ đại binh lại không vui. Bọn họ nữ thần như vậy bị người trước mặt mọi người nhục nhã, kia đồ bỏ biểu ca, ngươi như vậy ngậm dám để cho quốc tế xã sẽ biết sao. Không sợ Hitler, tiên sinh tự mình tới Trung Quốc tìm ngươi nói chuyện. Bốn người đã mau đến bùng nổ bên cạnh, Thanh Thu cũng không dám tiếp tục đải đi xuống, ta biết những lời này biểu ca không thích nghe. Ta liền nói lúc này đây, về sau lại không tới nhận người ngại, ta đi trở về, cửu cửu ngài chú ý thân thể, mở nhiều hơn khai đạo biểu ca. Lãnh thanh thu nói xong cuối mình vái chào, xoay người liền đi, không đến vùng thục cầm chuyện xưa nhắc lại, ngồi trên liên quân ủy ban xe tiêu sái rời đi. Tuy rằng tiếc, núi, vùng thục cầm vẫn là vô cùng cao hứng đem đại dương nhặt lên tới. Quay đầu lại nhìn đến trong viện nát đầy đất Tây Dương, Hoàng Ý Nhi trái tim đều nắm đến cùng nhau. Nàng sợ chính mình nhịn không được đánh chết khi bất hiếu tử. Từ trước còn có thể khoe ra nói nhà mình ra cái sinh viên, hiện tại nhìn xem. Cháu ngoại gái càng hỗn càng tốt, hắn đảo thành mỗi ngày cấp trong nhà chập phiền toái. Phùng thuộc cầm tuy rằng oán trách, cũng không thể thật đối tống ngạn hơn thế nào, dù sao cũng là thân sinh. Nàng nghĩ hài tử tuổi trẻ thời điểm tổng hội phạm sai lầm, chờ hắn tư tưởng đoan chính chút lại đi tìm cháu ngoài cái làm nàng giới thiệu cái thể diện công tác Nhìn nàng hôm nay này thái độ, tất cung tất kính, nhà mình đối nàng đó là có thiên đại ân tình, bắt lấy cái này lãnh thanh thu còn không khỏi nàng đắn đo. Người trí tuệ thật là trình tự không đồng đều, trừ bỏ ở hố tiền thời điểm phùng thuộc cầm có thể thi triển một ít tiểu thông minh, đại đa số thời điểm nàng cũng chính là. Vượng người cấp bậc lãnh thanh thu người như vậy, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nàng như vậy thận trọng tới cửa đó chính là phải đối ngày, phân ân tình hoàn toàn làm chấm dứt. Ban ngày ban mặt dưới, nhiều như vậy láng giềng cũ tận mắt nhìn thấy, nhân gia thái độ đó là tương đương hảo, tiền cũng tới rồi lễ cũng tới rồi. Ngược lại là tóm ngạn hôn không mua trướng trước mặt mọi người cho người ta năng kham. Nhân gia nói được cũng thực minh bạch, bất quá là mượn gạo thóc ân tình, này đó. Tây Dương Hoàng Ý Nhi cùng với hồng giấy bao đại dương không cần quá lé mù mắt. nhưng tình cùng đạo lý đều đã hoàn toàn thiên hướng lãnh thanh thu bên này. Nàng nhiễm nhiên thành bất bình mười giai cháu ngoại gái. Trong nhà có như vậy một vị, ngủ rồi cũng nên cười tỉnh. Biến dị cầm lưu cẩm lăn lộn Âu Mỹ nhân dân hơn hai tháng, nhiễm bệnh gà vịt sớm hỏa tán cái sạch sẽ. mang theo lưu cảm virus loài chim lại không hảo bắt chí vẫn là gặp tai họa nghiêm trọng nhất nước mỹ cảnh nội một nhà y dược công ty nghiên cứu ra lưu cảm kháng thể đại phê lượng đầu nhập thị trường lúc sau mới đưa tình huống khống chế xuống dưới cường quốc cùng lưu cảm làm đấu tranh thời điểm nhật nội cũng không ổn định tuy rằng liên tục thiên tai đã qua đi ở đông kinh phụ cận du kích cây án thần bí tổ chức cũng rút khỏi nhật nội Bọn họ lại không có thể lập tức từ bóng ma nội đi ra. Thế giới đại chiến lúc sau, Nhật Bản định ra phát triển kế hoạch là đem nước láng giềng làm nguyên vật liệu nơi sản sinh, làm sinh sản gia công nghiệp, sau đó đem sản phẩm tiêu hướng các quốc gia. Bọn họ công nghiệp cũng dần dần khởi bước, tam lăng, Toyota chờ nhãn hiệu đúng thời cơ mà xin. Công nghiệp phát triển hừng hực khí thế thời điểm, đã thích lại liên tiếp tới. nguyên nhân gây ra là thế giới trường quân đội bài vị chiến nhật bản toàn quân bị diệt châm ngòi nước đức nhiễu loạn nước mỹ nhục nhã liên xô kiên ngậm tạc thiên tư thế nhiễm nhiên không đem cường quốc đặt ở trong mắt nước đức, đức là nước đồng minh lãnh tụ bọn họ yêu cầu một lần nữa phân chia thế lực phạm vi bị cự tuyệt sau khơi mào thế giới đại chiến cũng lấy thất bại chấm dứt bởi vì chiến hậu đền tiền mức quá lớn chế tài điều lệ quá ngoan độc mắt nhanh chóng bị giảm giá trị nước đức, đức một mảnh hỗn loạn dân chúng phổ biến mang lên cừu hận cảm xúc bọn họ đối người thắng hiệp ước quốc một phương hoàn toàn không có hảo cảm tại ý thức đến quốc nội tam đại quân bị gia tộc nắm giữ quân sự lĩnh vực đại biến các chìa khóa lúc sau nước đức người tin tưởng đã trở lại cảm kích mang đến vận may trung quốc thiết kế giả là khẳng định Nhân tiện đem hoa Hà dân tộc cũng thuộc về đến bạn tốt phạm vi, đến nỗi trong ngòi ly dáng tiểu Nhật Bản, không làm sẽ không phải chết bảo bối nhi. Tam đài công ty quân bị lập trường kiên định, liên quan ảnh hưởng trung lập lên tiếng. Nếu muốn lấy không tồi giá cả bắt được số lượng không ít tiên tiếng súng ống, kỳ hảo là cần thiết, có thể đem thiết kế độ chặt chẽ nắm giữ ở trong tay ở phạm vi thế. Giới lũng đoạn tam dùng thương. slip gia tộc sẽ không thiếu tiền ban ơn lấy lòng mới là nhất thích hợp guilly am tiên sinh mới vừa phát biểu ngôn luận khiển trách nhật bản người hư lương tâm mặt khác quốc gia sôi nổi theo vào bị điểm danh nhục nhã vẫn là thứ yếu nhật bản đối ngoại tiêu thụ con đường toàn bộ đông lại các quốc gia đều tỏ vẻ tìm được rồi càng tốt càng ổn định nguồn cung cấp không hề nhập khẩu nhật bản thiết bị công nhân còn ở tăng ca thêm giờ làm việc kho hàng trữ hàng Ra không đến cường quốc sau lưng động tác nhỏ. Càng quan trọng là, suyết gia tộc vì dở xuống gánh nặng, ban bố một cái quy định, nếu có cái nào quốc gia trộm mua vào tam dùng thương sau đó, đầu cơ trục lợi đi Nhật Bản, phạm quy quốc gia phân phối, đến mua sắm lượng đem toàn bộ chuyển cấp tố giác có công giả, tới trước trước đến. Thành lập ở đại lời nói xuông cùng với cộng đồng ít lợi mặt thượng hữu nghị, có thể có chính mình quốc gia phát triển quan trọng. Nếu là đồng Nhật bổn quan hệ nguy hiểm, cho bổn quốc, bọn họ còn có thể duy trì này đoạn quan hệ. 1926-1927 đến 1927, Nhật Bản hoàng quyền luôn phiên. Đại chính thiên hoàng băng hà, chiêu hòa thiên hoàng đăng cơ. Vị này quân sự sắc thái dày đặc lãnh nghị quả quyết tân người lãnh đạo, cũng không có mở ra Nhật Bản phát triển tân văn chương, hắn kéo dài đại chính vận rủi. Sở hữu cứu lại thi thố đều không thể hoàn toàn giải quyết quốc nội quẩn cảnh, bọn họ dần dần bị cô lập, ở quốc tế xã có thể nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, thế cuộc loạn trong, chặt ngoài, thiên hoàng lâm vào đến xấu hổ hoàn cảnh. Hướng nước Mỹ kha lập chi tổng thống liền phát tam phong điện báo làm sáng tỏ sự thật cùng, với tìm kiếm trợ chức chưa được đến hồi phục lúc sau, chiêu hòa thiên hoàng chủ nhân lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại nhìn thẳng, vào Nhật Bản thời cuộc. Hiện tại là liên quan đến đại cùng dân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nếu theo không kịp thế giới phát triển bước chân, chúng ta đem lại lần nữa lâm vào vị ức hiếp hoàn cảnh. Bản thổ suối chục giả, từ võ sĩ đoàn quét sạch, đến nội thế giới thế cục ta đem tự mình phát điện báo cấp ngụy mã chính phủ, từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Chiêu hòa thiên hoàng nói được đạo lý rõ ràng, hắn những cái đó cấp dưới sôi nổi tán thành. Đồng thời còn tỏ vẻ hôm nay ủy khuất ngày sau Tết đương đòi lại. Bọn họ quyết định nhẫn nhục phụ trọng lại không tìm được vấn đề căn nguyên. Tác loạn thật là nước Đức đương cục ngụy mã chính phủ. Ngươi cho rằng tam đại quân như công ty quân bị là chiều bọn họ khống chế. Mấy năm nay nước Đức quốc nội một mảnh hỗn loạn thời điểm, bọn họ cũng có thể sừng sững không ngã, ở mưa gió trung phát triển, tiền làm theo kiếm, xin ý làm theo làm. mắt bị chạm giá trị vậy dùng đô la làm giao dịch đơn vị, quốc nội rung chuyển ảnh hưởng trước nay đều chỉ là bình dân, quý tộc giống nhau quá tiêu xái nhật tử. Đừng nhìn cui liam trên người không gì công hơn, nguy mạ chính phủ thủ lĩnh nhìn thấy hắn cũng đến khách khí. Nghĩ thông số quá chính phủ hướng tam đại công ty tạo. Áp lực, hắn là thật gọi lộn số bàn tính. Thực mau, nước Đức, Đức Phương diện liền có hồi đáp. Nhật Bản đương cục có thể lạc đường biết quay lại chúng ta cảm thấy phi thường vui mừng, ta chỉ đại biểu chính phủ tha thứ các ngươi trước đây hành vi, đến nội dân chúng cảm xúc cùng với công ty giao dịch thỉnh tự do điều tiết, chính phủ không can thiệp. Chiêu hòa thiên hoàng tự mình phát điện báo hướng thế giới đại chiến kẻ thất bại cúi đầu, hắn vì cái gì? Còn không phải là muốn cho tam đại công ty? Quân bị nhả ra, coi đây là điểm đột phá xoay chuyện bất lợi cục diện. Ngụy mạ chính phủ không can thiệp. Hắn không phải bạch bận việc một hồi. Trên đời không có không ra phong tường, cơ hồ là đồng thời, nước đức, đức công nhân đảng phải tới rồi tin tức. Hitler xem thường Nhật Bản người tránh nặng tìm nhẹ hành vi. Tuy rằng ta vẫn luôn cho rằng hoa ngôn xảo ngữ không có tồn tại giá trị, máu tươi mới là tốt nhất lễ rửa tội. Bất quá, chỉ nhằm vào Nhật Bản thiên hoàng hành vi, ta cần thiết công đạo. Nói, Nam Tử hắn nên đỉnh thiên lập địa, đã làm sai chuyện liền chân thành xin lỗi, chơi tâm cơ vô dụng. Quyết định các ngươi tương lai trước nay liền không phải ngụy mã chính phủ. Thông qua bọn họ tạo áp lực ngươi dùng sai rồi biện pháp. Chiêu hòa thiên hoàng là phẫn nộ, bởi vì hoàng thất rụt rè, cũng không có hướng hít lên nả pháo, chỉ là tỏ vẻ nước đức, đức chính phủ đối quốc nội khống chế lực còn chưa đủ, thế nhưng tùy ý công nhân đảng kiêu ngạo. Muốn đem mâu thuẫn tái giá đến nước Đức Germanic người cũng không phải ngốc tử Nguy mạ chính phủ đối quốc nội tình thế đã mất đi khống chế Bọn họ không có đủ cường đại phủ lực chống đỡ Liền tính đã chịu châm ngòi cũng sẽ không thỉnh dễ tạc mau Hết le tắc căn bản không đem Nhật Bản người để vào mắt Hắn tôn trọng huyết thống cùng với nhân cách cao quý Thích quan minh chính đại chủng sĩ Vô luận từ cái nào phương diện xem Nhật Bản người đều không phù hợp điều kiện Tất cả mọi người biết, Hitler nhất cừu hận chính là người cho thái. Ở quá khứ nửa năm, đại cùng dân tộc liền sa đọa đến cùng bọn họ không sai biệt lắm nông nổi. Ngư mẹ nó hãm hại Trung Quốc tiểu đồng bọn liền tính, nhục nhã liên xô nhiễu loạn nước Mỹ cũng có thể tha thứ, thế nhưng còn dám triệu nữ thần nã pháo. Hitler vốn chính là cái cực đoan phần tử, hắn là cái phi thường tự mình ngoan cố phái. Đối với chính mình tín ngưỡng đồ vật trăm phần trăm chân thành, đối với địch nhân quả thực sau 12 tháng gió lạnh càng lãnh khóc, Hitler là tại thế giới đại sơn vẫn luôn không đứng ra tỏ thái độ, có cảm kích nhân sĩ kiến nghị nói, làm chiêu hòa thiên hoàng cùng người Trung Quốc đàm phán nhìn xem, nhìn ra liam gia tộc thật sự vì nữ thần thảo cách nói, đường đường Nhật Bản hoàng quyền khống chế giả cùng Trung Quốc, một cái không lên đài mặt nữ nhân đối thoại. Hắn có thể đáp ứng mới là lạ. Chủ nhân trò cũ trọng thi, lại dùng tới lão chiêu số, hắn lúc này không tìm bắt chương chính phủ, trực tiếp liền tuyến lão tưởng. Trường quân đội hoàng bộ đang chuẩn bị. Đến Nam Kinh toàn bộ phân hiệu khu, cách mạng trung tâm cũng ở phát sinh trời đi, trừ bỏ tìm hiểu phi mau thối chiến đội tin tức lão tưởng vẫn luôn, ở bận việc cái này. Nhận được Nhật Bản thiên hoàng điện thoại thời điểm hắn là phi thường ngoài ý muốn. Quốc tế xã sẽ có cái thói quen, không quan tâm hai nước nháo đến nhiều cương, gặp mặt cũng có thể ăn cơm nói chuyện phiếm nói cười yến yến, thật giống như không có bất luận cái gì khoảng cách chấm nhau. Tượng giới thạch muốn leo lên cũng là Mỹ. Phương, hắn đối Nhật Bản thực tế không có ấn tượng tốt, tuy như thế, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì tương đương phong độ, đối chủ nhân tiến hành rồi chân thành an ủi, cũng chúc phúc chịu đủ tai nạn Nhật Bản nhân dân. Chiêu Hòa Thiên Hoàng tức chận đến suýt nữa phun ra huyết. Cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi mẹ nó là cố ý à. Nghĩ đến Nhật Bản trước mắt thế cục, hắn nhẫn, phiên dịch quan đem Chiêu Hòa Thiên Hoàng nói chuẩn xác truyền đạt đến lão tưởng trong tai, hắn hoàn toàn duy trì phương Nam. Chính phủ thượng vị, hy vọng có thể cùng quốc dân đảng thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ. Có thể được đến quý phương khẳng định. Ta phi thường cao hứng, chúng ta đương nhiên nguyện ý cùng Nhật Bản chung sống hòa bình. Thực hảo, bước đầu nói thỏa, Chiêu Hòa Thiên Hoàng lại nói, như vậy tin tức tốt hẳn là thông báo toàn thế giới, đây là hai cái dân tộc hữu nghị. Lão tưởng cũng đồng ý, bọn họ nói chuyện rất nhiều hợp tác sự, thậm chí cấp phương nam chính phủ cho phép chỗ tốt, sau đó, kích động hướng toàn thế giới thông cáo, trung ngày nhân dân hữu nghị địa cửu thiên trường. lãnh thanh thu được đến tin tức lúc sau cười đến cái kia vui mừng vô tri chính là không được đừng nhìn lão tưởng giấu đến hảo nước đứt người sớm biết rằng nàng thoát ly trường quân đội hoàng bộ không quan tâm ngươi như thế nào thông cáo thả nhìn xem lão tưởng có cái gì bản lĩnh hướng bọn họ phi mau thối tạo áp lực nghe không được lãnh thanh thu chính miệng tha thứ quilly amsic cũng không dám dễ chàng buông tha hắn Mùi tử cần nhất mới để lộ ra nàng ẩn ẩn có tân ý tưởng, về pháo cối. Hợp tác lâu như vậy, Gulliam Suýt đối lãnh Thanh Thu đã có tương đương hiểu biết, này nữ đại khái đã tay cầm hoàn chỉnh bản vẽ, nàng nói như vậy là là ám chỉ nước Đức Phương Diện, nàng là có trường kỳ hợp tác giá trị, không phải có thể qua loa xử lý đối tượng. Nói đến cùng nước Đức Phương Diện hợp tác trên thực tế. Lãnh thanh thu suy xét quá kiếm được cũng đủ kinh phí lúc sau chính mình thiết kế chính, mình nghiên cứu phát minh chính mình chế tạo thương pháo. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy ở nàng trong đầu chỉ là chợt lé mạo qua mà thôi, tương lai nữ hán tự rốt cuộc là lý trí, lấy Trung Quốc trước mắt công nghiệp trình độ, cho dù có hoàn chỉnh, mà kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ hơn nữa từ nàng tự mình giám sát, sinh sản ra súng ống chất lượng cũng rất khó bảo đảm, đệ nhất. Máy móc thiết bị quá lạc hậu, đệ nhị, công nhân tố chất không được. Tưởng là một con rồng nàng còn phải trước đem thiết bị cách tân. Hợp người tiến hành kỹ thuật huấn luyện, nền xuống tuyệt bút tiền mới có thể đầu nhập sinh sản. Này kế hoạch yêu cầu quá nhiều tài lực cùng tinh lực duy trì, không thích hợp nàng. Cùng nước Đức người hợp tác chỗ tốt có rất nhiều. Đệ nhất, tại thế giới đại sân khấu thượng bọn họ có thể trói định một cái có được cường, đại thực lực đồng bọn. Đệ nhị, nước đứt người nghiêm cẩn, nhân phẩm đủ ngạnh. Đệ tam, bọn họ công nghiệp phát đạt trình đồ ở trên thế giới cũng là có thể bài tốt nhất có có sẵn. Thiết bị duy trì sinh sản. Đệ tứ, trừ bỏ vẻ thiết kế đồ cùng với ngẫu nhiên tiến hành kỹ thuật chỉ đạo bên ngoài, không cần tài lực rót vào, cũng không cần nàng tự mình quản lý, không chỉ có có thể được đến suýt gia tập tối ưu huệ đại ngộ hơn nữa, có thể đúng hạn bắt được tương đương số định mức chia làm. Thật là lại tốt đẹp đã không có. Như vậy một đối lập như thế nào lựa chọn là rõ ràng. Lãnh thanh thu rất coi trọng nước đức phương tiện hợp tác đồng bọn, hy vọng có thể thành lập trường kỳ. Hữu nghị, Gulli Amswit cũng tán thành điểm này. Nhật Bản thiên hoàng đem trung ngày hữu hảo tuyên ngôn thông báo thế giới lúc sau, tam đài công ty cũng không có bất luận cái gì nhã ra dấu hiệu, lúc này. Không chỉ có Nhật Bản chính phủ, ngay cả cường quốc cũng tỏ vẻ không hiểu. Nữ thần chẳng lẽ không phải trường quân đội hoàng bộ giáo luyện? Mr. Tưởng đại biểu Trung Quốc phương nam chính phủ cùng Nhật Bản hòa giải. Nữ thần thế nhưng không bất luận cái gì tỏ vẻ. Không chỉ có nàng, Smith, gia tộc, Renault gia tộc cùng với mạng đức công ty cũng không có thỏa hiệp dấu hiệu. Ta đại khái đã biết một cái cổ huyết sự thật. dùng xong liền nén nữ thần bị chính phủ vứt bỏ quan hệ tan vỡ nhân tài như vậy cũng ra bên ngoài đẩy trường quân đội hoàng bộ đều là ngốc bứt đi chúng ta thánh tay ngươi trường quân đội chính thức hướng miss lãnh phát ra mời hy vọng nữ thần có thể tới nước pháp nhậm giáo mạch khác a sách chút nào không rơi hà phong làm bánh ngọt kiểu âu tây trường quân đội hiệu trưởng hắn trực tiếp vận dụng trong tay đặc quyền thỉnh lãnh thanh thu đi nước mỹ sáng lập tân thế giới Không cần thay đổi quốc tịch, không cần rối rắm giới tính, chỉ cần là nàng, toàn thế giới nơi nào đều đi đến, cường quốc phất cờ hò reo cử đôi tay hoan nghênh, nhưng đem tượng giới thạch xem đến chu xót, Đáng chết đoàn ngoại giao, chính phủ sau mọt, cách mạng bại hoại. Nếu không phải bọn họ tự tiện chơi uy phong bức bách lãnh thanh thu, khi nữ nhân có thể trực tiếp bỏ cánh, không gặp nàng thao luyện học viên khi hung ác kính nhi. Người mẹ nó còn dám đem nàng đương mềm quả hồng vuốt ve. tưởng giới thạch không phải không nghĩ tới đem lãnh thanh thu thỉnh trở về, nàng nghiễm nhiên đã thành quốc tế xã sẽ giấy thông hành. Đưa thần dễ dàng thỉnh thần khó a. bọn họ vên váo hống hống đem người đuổi đi. Hiện tại phố chương nhân giới nghiêm, một đám đại lão cha nghĩ mọi cách liền lãnh thanh thu mặt cũng không gặp thường, trực tiếp bị tuần tra đội ngăn ở phố. Chương nhân bên ngoài, hắn vẫn luôn gạt những việc này. Sợ lộ ra tiếng gió làm quốc tế xã sẽ biết được ảnh hưởng cách mạng. Phiền toái vẫn là tới. Bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, lãnh thanh thu lại không có làm đáp lại, nàng không nói lời nào lão tưởng cũng không dám đem nước bẩn hướng trên người nàng bác. Đương một người trở thành vạn dân tín ngưỡng thời điểm, người dám bôi đen hắn chính là cùng thế giới nhân dân không qua được, Tưởng giới thạch có thể từ cơ sở làm khởi bò đến bây giờ. Lãnh tụ vị trí hắn có thể không điểm kiến giải Dù vậy, bởi vì trầm mặc thời gian quá dài Các loại lời đồn đại vẫn như cũ đổ không được Dàn con non nửa tháng, nước đứt người đương không nghe được Lãnh thanh thu không tỏ thái độ Tượng giới thạch cự tuyệt tiếp thu phỏng vấn Hình thức đã thực trong sáng Nhật bản thiên hoàng lại lần nữa đi lầm đường Trên thực tế, lãnh thanh thu vẫn luôn chú ý quốc tế thế cục biến hóa Nàng chưa cho Nhật Bản người tiếp tục ra ám chiêu cơ hội, ở tuần tra đội. Đại binh hộ tống chứa tiếp nhận cho tham báo độc nhất vui nhị sưu tầm. Nàng cũng không có quá nhiều nói tới chính mình, cùng phương nam chính phủ cùng với trường quân đội hoàn bộ quan hệ, chỉ là khẳng định tượng giới thạch là ưu tú cách mạng lãnh đạo, sau đó liền đối với quốc tế xã sẽ nhất quan hệ vấn đề làm ra hồi đáp. Ta đã thời gian rất lâu không tham dự bất luận cái gì hoạt động. Vẫn luôn ở Bắc Bình làm bạn mẫu thân của ta. Ta vẫn luôn chú ý quốc tế thế cục, cũng đích xác có rất nhiều lời nói tượng nói. Đầu tiên, cảm tạ Hitler tiên sinh đối ta thưởng thức, cảm tạ mạch khắc a sát thiếu tướng hậu ái. Đối với cậu hôn ta tượng nói chính là, ta hành vi tuy rằng bôn phóng, trong xương cốt lại có tương đương truyền thống tư tưởng. Vô luận cùng ta làm bạn đi qua kiếp này chính là ai, ít nhất có một chút, hắn cần thiết được đến ta mẫu thân tán thành. Mẫu thân của ta là ta đi tới nguyên động lực, cũng là vĩnh viễn điểm máu chốt cùng kiên trì. Đối phương Tây các quốc gia cái nhìn, toàn thế giới đều biết, người Anh là tiêu chuẩn thân sĩ, người nước Pháp là ưu nhã quý tộc, nước Đức người nghiêm cẩn là đáng giá tin tưởng đồng bọn, nước Mỹ mở ra hài hước có thể trở thành bạn tốt. Liên Xô là đáng giá tính nhiệm lão đại ca, Tây Ban Nha trời sinh có được nhiệt tình máu, trọng điểm là Nhật Bản. Ta đối Nhật Bản chính phủ định nghĩa là, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, hai mặt xảo trá giả. Một không cẩn thận liền đem trong lòng nói ra tới, ta như thế nào đối đãi Nhật Bản không quan. Trọng, muốn được đến ta tha thứ rất đơn giản, trả lại sơn đông bán đảo. Đây là chỉ có khả năng, đừng chơi xấu chiêu, ta kiên nhận nhất quán không tốt. thames báo hoàn chỉnh công bố này đoạn phỏng vấn không có bất luận cái gì điểm tôi cho đẹp cùng tóm gọn những lời này khắp nơi nghe xong đều là thực hưởng thụ hitler đã tính toán nhanh hơn hành động đem ngụy mạ chính phủ đá xuống đài hắn muốn quang minh chính đại lấy nước đức người cầm quyền thân phận tới bắc bình thấy tương lai nhạc mẫu mạch khắc a sắc thiếu tướng cùng hắn cũng không sai biệt lắm phía trước cho rằng nữ thần cũng chỉ có thể sử dụng tới chiêm ngưỡng Ai ngờ còn có quanh co thời điểm. Hai người thậm chí hướng toàn thế giới phát ra cảnh cáo, mặc kệ các ngươi như thế nào tiến hành quyền mưu đấu tranh, đừng nhúc nhích ta nhạc mẫu. Cùng bọn họ vui sướng hoàn toàn tương phản, nhật nội sầu thẳm một mảnh. Chiêu hòa thiên hoàng triệu khai khẩn cấp nội các hội nghị, thương nghị biện pháp giải quyết. Bọn họ đương nhiên không vui phun ra ăn vào miệng thịt mỡ, đối lãnh thanh thu hận đến nghiến răng nghiến lợi cố tình không làm gì được. Luận quyền cước. kia nữ nhân là người tổ tông. Luận âm mưu, bị hố thành như vậy còn không thể thuyết minh vấn đề. Lúc này, cười li âm thế nhưng nhả ra, chỉ cần Nhật Bản phương diện cùng nữ thần thuận lời giải hòa, bọn họ nguyện ý đối Nhật Bản tiến hành tam dùng thương cung ứng. Tới rồi cần thiết làm quyết định thời khắc, nội các đại thần đầu phiếu biểu quyết, thiên. Hoàng bị bắt đồng ý lãnh thanh thu yêu cầu. Trả lại một trận chiến khi hoàn toàn chiếm lĩnh Sơn Đông bán đảo, đem ngày phương quân lực toàn tuyến rút khỏi. Bọn họ đem sỉ nhục ghi tạc trong lòng, hà quyết tâm ở cường đại lúc sau muốn tìm người Trung Quốc tính sổ. Sơn Đông trở về, mùi tử rộng lượng tha thứ đê tiện Nhật Bản người. Đức Đức Tam Đại công ty quân bị đồng ý khôi phục đối mặt trời mọc khẩu. Cường quốc sôi nổi tỏ thái độ, cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội, khôi phục ngoại. Ngươi cho rằng nguy cơ đã qua đi, này trên thực tế là mùi tử đệ nhị trọng âm mưu. Nàng một phương diện lấy mix khải lị, thân phận bốn phía mô nhập ngày phương trữ hàng đồ dùng sinh hoạt, lại giá rẻ bước vào máy móc thiết bị. Nhật nội các tập đoàn tài chính lớn lập tức đi ra khốn cảnh, đã khôi phục ngoại giao cùng, với kinh người tiêu thụ ngạch làm cho bọn họ tiếp tục mở rộng sinh sản, cùng phương Tây Quốc gia lui tới càng thêm thường xuyên. Lãnh thanh thu trọng điểm môi nhập chính là có. Thể gửi bột mì cùng với thực phẩm, làm Nhật nội không có đại lượng trữ hàng. Đồng thời, cùng phương Tây càng thêm chặt chẽ liên hệ làm cho bọn họ hoàn toàn tiến, vào tư bản chủ nghĩa tài chính vòng, lấy bảo đảm Mỹ cổ băng bàn lúc sau bọn họ vô pháp chỉ lo thân mình. Ngươi cho rằng đây là huy hoàng khởi điểm, Nhật Bản kinh tế ở bay lên, các ngươi đã đi lên công nghiệp hóa con đường xa xa dẫn đầu phong bế Trung Quốc. đây đều là biểu hiện giả dối mà thôi thiên dục làm này diệt vong tất đồng tiền này điên cuồng nói được thông tục điểm đây là hồi quan phản chiếu cao nhã chút bất quá là thảm kịch đã đến phía trước cuối cùng hưởng yến mà thôi tai họa đã qua đi thế giới thế cục cũng được đến hòa hoãn nhật bản lại trở thành cường quốc hảo bằng hữu các loại nhuộm đẫm hữu nghị tuyên ngôn sôi nổi ra sân khấu nhật bản nội các nhất phái hỉ khí dương dương Bọn họ nhịn qua tới, tuy rằng mất đi sơn đông bán đảo, ít nhất bao ở quốc nội căng cơ, Nhật Bản công nghiệp sinh sản tổng giá trị. Ở kinh tế quốc dân trung tỉ trọng càng ngày càng cao, thế giới tài chính thị trường thượng cũng nhìn đến bọn họ thân ảnh, chiêu hòa thiên hoàng rốt cuộc có cơ hội thực hiện hắn giả tâm cũng khát vọng. Hắn liệt ra rất nhiều phát triển kế hoạch, 3 năm đuổi theo nước Pháp, 5 năm siêu Việt Anh quốc, năm 15.000 áp đức công. Nhật Bản kinh tế nhanh chóng phát triển đồng thời, Trung Quốc thế cuộc từ từ trong sáng, bác chương chính phủ rốt cuộc không ngăn trở cách mạng đại quân, bọn họ rơi đài. Từ trước Kim Thuyên là tổng lý, ở Bắc Bình là cực có thể diện, mỗi người đều định hót hắn. Quốc nội tình thế một sữa, Kim Thuyên bị sống sợ sợ tức chết, nàng kia chi thái thái cuốn trong nhà tài sản chạy trốn, tổng lý phủ chỉ còn một cái trống rỗng vòng ở, cách mạng quân vọt vào Bắc Bình. Chính phủ quốc dân thay thế quân Việt bắt chương làm Trung Quốc chấp chính giả, bọn họ trước tiên liền niêm phong bắt chương chính phủ quan viên tòa nhà, Kim gia đứng mỗi chiều sào Từ nước Mỹ trở về lúc sau, lãnh. Thanh thu cùng Kim yến tây tách ra, mọi tử vẫn luôn cho rằng Kim chủ về nhà, trên thực tế cũng không có. Kim gia từ nhân vật nổi tiếng thế gia trở nên hai bàn tay trắng, hắn cũng không có lộ diện. Phân phó làm Long môn huynh để làm an bài lại chấp hành đi xuống. Kim Thái Thái thu được một phong nặc danh thư tín, bên trong có hai dạng đồ vật, thứ nhất là thiên tân mổ tòa nhà khế đất, thứ hai là ngân hàng Thụy sĩ tổn phiếu. Đồng thời phụ một phong ngắn gọn thư tín, chỉ nói Kim Yến Tây sớm đã bởi. Vì nào đó nguyên nhân ra quốc, đây là hắn công đạo xuống chứa đồ vật, nếu quốc nội tình thế phát sinh biến hóa, Kim gia vô pháp duy trì từ trước thể diện liền đem này. Hai dạng đồ vật giao cho Kim Thái Thái trong tay. Khi cách một năm, Kim gia người rốt cuộc được đến lão thất tin tức, bọn họ tâm tình là phức tạp. Kim Thái Thái tự nhiên cao hứng lão thất có thể tránh thoát một kiếp, không cần chịu này đó tội. Những người khác một phương diện may mắn có thể có tân đặt chân mà, lại oán giận Kim Yến. tay vì cái gì không còn sớm truyền tin tức trở về. Vương Ngọc Phân ngày thường miệng lưỡi sắc bén không đáng tin cậy. Thời khắc mấu chốt thế nhưng không có trốn về nhà mẹ đẻ, oán giận qua đi đi theo cả nhà chọn đi thiên tân, bắt đầu tân sinh hoạt. Rốt cuộc mượn Kim Yến Tây thân thể, đây là hán hoa có thể vì này toàn gia làm cuối cùng một chút về từ đây kết thúc ân tình. Kim gia người mấy phen khúc chiếc, hán hoa lại không chịu cái gì ảnh hưởng, cách mạng quân tuy rằng đánh hà bắc bình, đem bắc chương chính phủ đuổi đi xuống đài. quốc dân đảng bộ chỉ huy vẫn như cũ ở phương nam bọn họ không có chọn đến bắc bình ý tứ chỉ để lại một chi quân đội đóng quân ở chỗ này muốn ở bắc bình dàn xếp xuống dưới đương nhiên muốn cùng bọn rắn độc đánh hảo quan hệ lòng môn đúng lúc này biểu hiện ra hắn địa vị kim yến tây lại lần nữa mở rộng ảnh hưởng trừ bỏ thủ hạ còn không đạt được đại minh triều cẩm y về tiêu chuẩn mặt khác đã tương đương hoàng bị nam bắt chính phủ đối kháng đối chân chúng Sinh hoạt ảnh hưởng là thật lớn, thật giống như tống thế khanh một nhà, bọn họ đứt quảng từ thanh thu trong tay cầm không ít thứ tốt, lại có đại dương bên người phóng. Phùng thuộc cầm không bỏ được xài như thế nào, nghĩ toàn lưu lại cấp nhi tự cưới vợ, ai biết cách mạng quân tiến vào Bắc Bình khiến cho như vậy đại rối loạn. Lúc trước lãnh thanh thu mang tạ lễ tới cửa động tỉnh quá lớn, tống gia liền thành làm người thèm nhỏ giải thịt mở. Như vậy cơ hội tốt cần nhất tự nhiên liền có người động, thủ. Tống Thế Khanh đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, tống ngạn hôn hoang hô cách mạng thắng lợi, tổ trạch cũng chỉ có phùng thuộc cầm một người ở, nàng ở trong phòng bếp bận việc, xương phòng bên kia liền vào tạc, trực tiếp đem nàng phóng quý trọng vật phẩm cái rương ôm đi. Phùng thuộc cầm người này trước nay liền không tin ngân hàng, cũng không có tồn tiền khái niệm, chỉ nghĩ đại dương muốn đặt ở bản thân bên người mới kiên định. chờ nàng làm xong sự ra tới vừa thấy xương phòng nhóm rộng mở phùng thuộc cầm trong lòng thình thịch kinh hoàng hắn vọt vào đi vừa thấy giường phía trước kia khẩu cái sương đã không có tồn nửa đời người tài sản liền như vậy không có liền xuống tay chính là ai cũng không biết phùng thuộc cầm lại nghĩ tới cháu ngoại gái thái độ này mấy tháng nàng cũng không phải không nghĩ tới biện pháp đừng nói dự thượng lãnh gia nàng liền lãnh thanh thu mặt cũng chưa thấy được Nàng nơi nào chịu nổi đã kích, chỉ rống lên câu thiên chiếc liền trợn trắng mắt ngất xỉu đi. Về trước tới là Tống Thế Khanh, hắn chỉ cảm thấy trong viện an tỉnh thật sự, liền điểm dân cư khí cũng không. Hô Phùng Thục cầm hai tiếng cũng không nghe được hồi đáp, tìm một phòng mới ở xương phòng nhìn thấy người. Phùng Thục cầm liền như vậy hình chữ ít nằm trên mặt đất, hai mắt cắt cao nhắm, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Đây là có chuyện gì? A cầm. Tống Thế Khanh bác cáo nước lạnh mới đem người tưới tỉnh, khởi điểm, Phùng Thục cầm còn có chút thần chí không rõ, chờ nàng nhớ tới cái. Dương sự, đặt mông ngồi dưới đất kêu khóc lên, cái nào sát ngàn đau trộm lão nương đại dương, đó là để lại cho ta nhi tử cưới vợ tiền A. Nàng bắt đầu mắng, Tống Thế Thanh liền minh bạch, người nói cái gì? Cái gì đại dương? Bị hắn như vậy một đại đoạn, Phùng Thục cầm bay thẳng đến trên người hắn nhào qua đi. Lão cha, ngươi ngẫm lại biện pháp lão cha, ta tồn vài thập niên tiền, còn có cháu ngoài cái cấp, không có, cũng chưa. Tống thế khanh ngày thường trang đến rất giống, nói cái gì? Tiền tài ngoài thân Phật, làm người quan trọng nhất chính là phẩm đức, tới rồi lúc này hắn che giấu thuộc tính mới biểu hiện ra tới. Hắn tuy rằng không có chữ bậy cũng không té xỉu, chịu kích thích trình độ lại không thể so phùng thuộc cầm thiếu. Tiền ném, không biết là ai làm. Báo án cũng tìm không trở lại, Tống Thế Khanh đầy mình hỏa không chỗ phát, chỉ phải tìm phùng thuộc cầm tính sổ. Ngày thường nhìn rất có hàm dưỡng, lúc này, khó nghe nói liền cùng đảo đậu trường như, làm ngươi đem trong. Nhà lộng thể chuyện điểm ngươi thế nào cũng phải đem tiền điết ở trong tay, thu cũng không thu hảo liền như vậy làm người trộm đi, nhật tự như thế nào quá đến đi xuống. Tống Thế Khanh gào thét muốn hưu thê, đuổi đi nặng đi ra ngoài. lại đem cùng lãnh gia kẻ hở tính ở phùng thục cầm trên người, chỉ nói sủng phù chuyện xấu. Tống ngạn hôn chính là lúc này trở về, vào cửa liền nghe thấy lão cha tự ở mắng, khó nghe nói toàn nói hết. Phụ thân, mẫu thân, đây là có chuyện gì? Phùng thục cầm lúc này, mới có người tâm phúc, nàng khóc đến oa oa, con của ta, lão nhân muốn đuổi đi ta đi ra ngoài. Tống ngạn hôn người này là tương đối lý tưởng chủ nghĩa. Nghe xong sự tình ngọn nguồn, hắn lời thề son sắt nói, cách mạng đã thành công, hiện tại chấp chính chính là quốc dân đảng, không hề là hữu bại quân Việt Bắc Dương. Ra như vậy sự nên đến cảnh sát cục đi báo án, khẳng định có thể bắt được kẻ cấp. Cựu lão gia cũng lấy không ra càng tốt biện pháp, chỉ phải cật đầu ứng, tấm ngạn hơn tự mình, hướng cảnh sát cục đi rồi một chuyến, đem sự tình nói rõ ràng. Đăng ký có trong hồ sơ, sau đó liền trở về chờ tin tức. Không nói đến quốc dân đẳng đến tột cùng là cái gì diễn xuất, liền tính bọn họ thật là vì bá tánh mưu phúc lợi, tại đây mấu chốt thượng cũng không có khả năng đem tin lực đặt ở này đó trộn a đoạt việc nhỏ thượng Bọn họ đang ở cùng Bắc Bình ngầm thế lực lôi kéo tình cảm, đồng thời quen thuộc Bắc Bình phong thổ hoàn cảnh. Cửu cửu một nhà chờ mãi chờ mãi, lăng không được đến tin. Tức! Trong nhà gạo thóc còn có không ít, lại không ăn với cơm đồ ăn, lại lấy không ra tiền đi thị trường mua đồ vật, nhật tử quá thật sự hụt hẫn. Tống ngạn hôn bất đắc chỉ, chỉ phải lại lần nữa tìm đi cuộc cảnh sát, lúc này, khoảng cách bọn họ báo án đã qua đi 10 ngày qua, đừng nói bắt được phạm nhân, ngay cả một đinh điểm hữu dụng tin tức cũng không nghe được. Tống ngạn hôn trong lòng liền đánh lên cổ tới. Lại sợ nói ra kích thích đến vùng thuộc cầm, chỉ phải nói cuộc cảnh sát còn ở điều ra, bởi vì manh mối không nhiều lắm, cho nên còn cần chút thời điểm. Tống Ngạn Hưng cảm thấy, chính mình chính là cách mạng tiên phong, vì nước chân chính phủ thành lập làm xong ra cống hiến. Du hành thì uy cái dạng gì dạng đều trải qua. Nên là hắn hưởng thụ cách mạng trái cây lúc. Trong nhà ra như vậy trạng huống hắn nếu muốn biện pháp giải quyết, không thể đem vấn đề đẩy cho mẫu thân. Hắn viết phong xin tin đưa cho chính phủ quốc dân trú Bắc Bình quan viên, thuyết minh chính mình tình huống, yêu cầu chính phủ cứu tế. Nếu là mỗi người xin đều đáp ứng, tài chính toàn chán đi vào cũng không đủ, tân chính phủ quan viên đương nhiên không thể đáp ứng, bọn họ chưa cho tống ngạn hung phát huy cơ hội trực tiếp bác bỏ thỉnh cầu. Người này nộp tư tưởng chính là không thể quá sinh động, nhau đến này phân thượng tống ngạn hung lại bắt đầu hoài nghi chính phủ. hắn cảm thấy quốc dân đảng phương hướng vẫn là sai rồi bá tánh có khó khăn như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn đâu hẳn là thống nhất quy hoạch toàn diện trù tính chung mọi người tham dự phân phối mới đúng phải đi liên xô chiêu số tống ngạn hôn khó được sinh ra phải cho phùng thuộc cầm dại áp ý tưởng lại bởi vì bất thình lình biến cố đi lên oai lộ hắn lại một lần từ ủng hộ chính phủ hảo đồng chí biến thành phản động phái Tấm ngạn hôn ở chính phủ làm công chỗ náo loạn một hồi, vì người đuổi ra tới, đồng tĩnh quá lớn vùng thuộc cầm cũng nghe tới rồi. Đương mẹ nó đều đau lòng nhi tử, đặc biệt nghe nói ngạn hôn là, vì trong nhà phân ưu, muốn trợ giúp bọn họ đi ra quẩn cảnh, nàng cảm động đến vành mắt đều đỏ, ôm tấm ngạn hôn liền khóc một hồi. Chính phủ quốc dân đúng là đại thế thời điểm, dân chúng đều nghĩ đi theo tân chính phủ chạy về phía tân sinh hoạt. Lúc này, cho dù có nghi ngờ thanh âm, cũng không phải thời đại chủ lưu. Tống ngạn hôn mơ hồ biết hồ Nam bên kia còn có một cổ thế lực, hắn cẩn thận cân nhắc hai ngày, học đường là không biện pháp tiếp tục thượng lưu tại trong nhà cũng là ước ức. Không bằng đến hồ Nam đi đến cậy nhờ tân cách mạng đội ngũ. Bắt đầu xin ý nghĩ như vậy lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng trì hoãn, hận không thể lập tức cắm thượng cánh bay đến phía Nam đi. Tống ngạn hôn không đối phùng thuộc cầm nói cái gì, hắn trộm thu thập bao vây, viết xuống một phong công đạo mục đích thư từ sau đó dứt khoát kiên quyết đi lên lần thứ hai cách mạng con đường. Phùng thuộc cầm là không biết chữ, tống thấy thanh xem qua nhi tử lưu lại thư từ tức chận đến cả người phát. rum hắn đầy mình hỏa lại lần nữa phát tiết ở phùng thuộc cầm trên người, ngư quán ra tới hảo nhi tử. Tống ngạn hôn trời đi xem như hoàn toàn đem cái này ra đẩy vào tuyệt cảnh, phùng thục cầm lại lần nữa nghĩ đến phố dương nhân lãnh gia mẹ con, nàng nhắc tới làm thanh thu cháu ngoại gái hỗ trợ Tống Thế Khanh, cũng cảm thấy đây là cuối cùng đường ra, hắn lại vẫn là kéo không dưới mặt, đi tìm đi cuối cùng vẫn là phùng thục cầm. Tuy rằng quốc nội cách mạng đã kết thúc, thế cục vẫn như cũ không ổn định, phố dương nhân cũng không có bỏ cảnh về. Tuần tra đội đại binh mắt thấy Phùng Thục cầm lại đây liền cảnh giác, bọn họ nhớ rõ nữ thần công đạo, không cần quá không cho mặt, đem người trắng liền thành. Phùng Thục cầm lúc này không phải tới đòi tiền, ở trong lòng nàng, không có bất cứ thứ gì so nhi tự tống ngạn hôn càng quan trọng, nàng đi đến lấy cớ liền kêu khóc nói làm thanh thu giúp nàng tìm người, đem tống ngạn hôn tìm trở về. Đều là những người này tin, dây sơn đội trưởng không dám. Tự tiện làm chủ, riêng đi một chuyến đem tình huống truyền tới mùi tử trong tai. Lãnh thanh thu không làm mẫu thân biết, chính mình ra tới thấy Mợ phùng thuộc cầm. Lại nói tiếp, bọn họ ít nhất có nửa năm không có chạm qua mặt, so với ở tại phố Dương Nhân khi khí phách cùng phong cảnh, phùng thuộc cầm lại bị đánh hồi nguyên hình, thành bình thường phụ nữ trung niên bộ dáng, bởi vì trong nhà đột phát sự cố, nàng có vẻ rất là tiều tụy nghèo túng. Lãnh thanh thu lúc trước đã nghĩ kỹ rồi, nếu nặng là sự kế tới cửa hố tiền, như thế nào cũng sẽ không quản, nếu thật là tống ngạn hơn xảy ra chuyện, nên hỗ trợ vẫn là đến giúp. Lãnh thanh thu đối này toàn gia không gì cảm tình, không chịu nổi người khác nói xấu, từ trước những cái đó nhưng thật ra dùng trăm khối đại dương chặt đứt cái sạch sẽ, liên lụy đến mạng người, này liền không phải có thể sử dụng tiền tài cân nhắc, thấy chết mà không cứu truyền ra đi cũng không dễ nghe. Kỳ thật lãnh thanh thu chân chính để cũng không phải bên ngoài nói. Bày nói bà, nàng là lo lắng lãnh thái thái chịu kích thích. Lãnh thanh thu đại để biết nàng mẹ nói ý tưởng, cửu cửu gia đích xác không tốt, vì không liên lụy nữ nhi nàng cũng quyết đoán phân rõ giới hạn. Bất quá, liền tính lại thế nào, rốt cuộc là thân thích, thật tới rồi tuyệt cảnh ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Mợ ngài chậm rãi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Trước đó vài ngày trong nhà cặp tặc. Ta tích cóp những cái đó tài vật đều ném cái sạch sẽ, nhật tử thật sự quá không đi xuống. Chúng ta ngạn hung lại là hiếu thuận, hắn liền đi tìm chính phủ cho chúng ta giải quyết vấn đề. Hảo đi, này thật là biểu ca sẽ làm sự, Mùi tử cực cực đầu. Ngài tiếp theo nói, ai ngờ chính phủ quốc dân cũng là không lương tâm, bọn họ không chỉ có không cho cứu tế, còn không giúp chúng ta trảo trộm nhi. Ta vốn đang không biết này đó, ngạn hơn sợ ta khổ sở không nói cho ta, là nghe hàng xóm láng chiền nói con ta xảy ra chuyện ta mới ở tân chính phủ trước cửa tiền được hắn, đối với Phùng. thuộc cầm thuyết minh năng lực, mọi tử thập phần nghi ngờ, nàng cũng lười đến lại nghe này đó vô nghĩa, đừng nói chính phủ quốc dân, không quan tâm đi đến cái nào quốc gia, đều sẽ không bởi vị ngư miệng vài câu chính phủ liền bắt tiền cứu tế. Lại phát đạt quốc gia cũng có xét duyệt cùng với kiểm tra trình tự. Tân lên đài chính phủ quốc dân căn cơ còn không vững chắc, đảng nội sự vật cũng chưa liệu lý rõ ràng nơi nào sẽ khoảng này đó phá sự. Lãnh thanh thu không chờ phùng thuộc cầm tiếp tục nói. Tiếp, nàng trực tiếp hỏi chính mình muốn biết sự tình, biểu ca bị khấu lưu. Vẫn là bị cảnh sát tấu. Nói lên cái này phùng thuộc cầm lại bắt đầu khóc, nàng vừa khóc lãnh thanh thu liền ráng đau. Chờ đến đáp án công bố thời khắc đó, đầu phố mọi người, bao gồm vây xem quần chúng cùng với tuần tra đội đại binh đều cấp nghẹn, đến nói không nên lời lời nói. Ngạn hân hắn lưỡng quẩn trong lòng, để lại phong thư từ đến phương Nam đi tham gia cách mạng. Ta mệnh khổ nhi a, Ngoà Tào! Ngoà Tào! Cũng không thể hình dung vây xem quần chúng giờ phút này tâm tình. Phốn dĩ cho rằng chính phủ Tào tội nghiệp gì làm nàng mắng thành như vậy. Kết quả là lại là tự phát hành vi, để thư lại trốn đi. Nguyên nhân vẫn là đối quốc chân cách mạng kết quả không hài lòng, muốn đem vừa mới xác lập địa vị tân chính phủ lật đổ lại đến một hồi. Đây là như thế nào thần kỳ mạch não? Lãnh thanh thu cảm thấy nàng lý chảy không được. Mợ ta nói rồi, làm ngài xem biểu ca, đừng làm cho hắn lại đi nháo cái gì ca danh. Cùng chính phủ đối nghịch, người khác có rơi đầu chạy máu chát ngộ, các ngươi cũng có. ta cho rằng chính phủ làm như thế nào tội ác tày trời sự nguyên lai vẫn là chính hắn thu thập tay nải ra cửa lãnh thanh thu nói phùng thuộc cầm đương nhiên cũng biết hắn chính là cảm thấy tạo thành nhi tử trốn đi nguyên nhân là chính phủ không trời giúp bọn họ chính phủ như thế nào có thể mặc kệ dân chúng đâu cháu ngoại cái ngươi nhất có bản lĩnh chiếc ta ngẫm lại biện pháp a đem ngươi biểu ca tìm trở về trước kia là ta không hiểu chuyện ta xin lỗi ngươi Ngươi cũng đừng cùng ta so đo, trước ta lần này. Ngạn hơn, nếu là có cái cái gì không hay xảy ra ta như thế nào sống được đi xuống. Phùng thuộc cầm lúc này đảo không giống làm tú, sợ là bước nóng nảy chân tình biểu lộ. Mùi tử thở dài. Ta cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể thỉnh người theo hướng phía nam đi tìm đi. Nếu là thấy biểu ca tự nhiên đem hắn mang về tới, ta ở chỗ này chỉ hỏi mợ một tiếng, nếu biểu ca không muốn trở về lại. Nên như thế nào? Đánh hôn mê kháng đi. Tổng không thể mướn người một đường đi theo hắn đi nháo kết mạng. Phùng thục cầm cắn răng gật đầu, ngươi chỉ lo đem người mang về tới, ta đều cảm ơn ngươi, ta liền như vậy một cái nhi tử như thế nào có thể nhìn hắn đi chịu chết. Lãnh thanh thu gật gật đầu, ta không hy vọng về sau lại có như vậy sự xuất hiện, biểu ca nếu là trở về, mợ ngươi hảo sinh quảng giáo đừng làm cho hắn lại đông tưởng tây tưởng. Nếu lại bởi vì cách mạng bị bắt ta là xác định vững, chắc sẽ không lại quản, tuy rằng là thân thích, tổng không thể vì các ngươi đem chúng ta toàn gia đáp đi vào. Có thể được đến cái khẳng định hồi đáp đã thực hảo, phùng thục cầm liên tục gật đầu, đến này phân thượng nàng cũng không gì hảo bắt bẻ. Nhi tự vấn đề giải quyết nàng mới nhớ tới nhà mình đã không có gì ăn, cha mặt dày đem việc này nói ra, lãnh thanh thu đương nhiên sẽ không đem đại dương tùy thân mang theo. Nàng quay đầu triều dây sơn đội trưởng gật đầu ý bảo hạ, sau đó liền xoay người đi. Vào! Chỉ cần Tống Ngạn Hưng đi được là chính xác chiêu số, đem hắn mang về tới cũng dễ dàng, không quan tâm là liên quân bên này vẫn là long môn, đều có thể đem việc này làm được thỏa thỏa. Đáng tiếc, Phùng thuộc cầm tìm tới môn thời điểm Tống Ngạn Hưng đã xảy ra chuyện, hắn một lòng nghĩ đi phương Nam giáo cách mạng, tâm tư đơn thuần, lại đem thế giới nghĩ đến quá tốt đẹp. Một không cẩn thận đã bị người lừa, vì mua năm hạ vé xe lửa, tống ngạn hơn thiếu nợ. Vì trả nợ, hắn bị bọn buôn người bán. Đi nước Mỹ, hiện tại đã bị trói thượng tàu hàng phiêu ở Thái Bình Dương Thượng.